Ký vũ trụ 17 chương 349 ngay cả tư duy đều có thể quấy nhiều lần nữa nắm trong tay vũ trụ duy mô. Lam Tiểu Bố thần niệm bắt đầu ở trong vũ trụ duy mô tìm kiếm. Hắn khẳng định chính mình trước đó vào không được vũ trụ duy mô là có vấn đề. Chỉ là để Lam Tiểu Bố nghi ngờ là hắn tìm trọn vẹn 2 ngày thời gian cũng không có tìm tới nửa điểm chỗ không ổn. Không thích hợp. Khẳng định có địa phương nào chính mình không nghĩ thông. có thể làm sao luôn cảm thấy không có vấn đề đâu thần niệm lần nữa rà quét vũ trụ duy nhất. Vẫn là không hỏi, Lam tiểu bối không dám đi ra ngoài, hắn lo lắng cho mình vừa đi ra ngoài, rốt cuộc vào không được. Không đúng, chính mình tu vi đã khôi phục, thần niệm đã có. Làm sao có thể vào không được lúc trước chỉ là một chút xíu linh khí. Hắn liền mượn cơ hội tiến nhập vũ trụ duy nhất. Hiện tại hắn phải vào đến hẳn là rất đơn giản đi. Nếu như vào không được, hắn nhiều nhất lại đi cống hiến 1 lít máu, sau đó hấp thu một chút linh khí trở về. Lam Tiểu Bố nghĩ tới đây, bóng nhiên minh bạch là lạ ở chỗ nào. Trong này nhiều như vậy tiên tinh, hắn chỉ cần cầm một chút ra ngoài, còn cần đi cống hiến máu, đi hấp thu linh khí ban tạp kia không thích hợp. Mình tại nơi này trong vũ trụ Duy Mô Tư Duy đều có chút không bình thường, thật giống như có cái gì đang can thiệp ý nghĩ của mình đồng dạng, hoặc là thay đậy chính mình bình thường trí thông minh vũ trụ Duy Mô là hắn a. Lam Tiểu Mỗ cố gắng lẩm bẩm vũ trụ Duy Mô là của hắn. Hắn không thiếu nhất chính là ý chí. Đến cùng có đồ vật gì có thể can thiệp đến ý nghĩ của mình khống chế suy nghĩ của mình. Liền xem như thánh nhân ở chỗ này Chỉ sợ cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Không đúng, không đúng. Hắn không phải mới vừa lẩm bẩm vũ trụ duy mô là hắn sao, tại sao lại biến thành khống chế suy nghĩ của mình chính là câu nói này? Hắn cũng không tin ai có thể can thiệp ý nghĩ của mình. Lam Tiểu Bố tiếp tục không ngừng lẩm bẩm vũ trụ duy mô là của hắn. Hắn có kiên nhẫn không ngừng đem ý nghĩ này tiếp tục kéo dài, cũng không biết qua bao lâu. Lam Tiểu Bố đột nhiên đình chỉ tiếp tục nhắc tới câu nói này. Hắn tựa hồ luôn luôn nghĩ không ra vấn đề mấu chốt, từ đầu đến cuối nhắc tới câu nói này cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhất định phải ra ngoài, có lẽ ở bên ngoài tư duy của hắn sẽ rõ ràng một chút. Lam Tiểu Bố nghĩ đến ra ngoài, ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy mình không thể ra ngoài. Một khi sau khi rời khỏi đây, liền rút cuộc vào không được. Bên ngoài không cách nào mở rộng thần niệm, bất quá có một chỗ có thể mở rộng thần niệm A, hắn chân linh thế giới. Chân linh thế giới chẳng phải ở trong vũ trụ duy mô sao Lam Tiểu Bố trong tiềm thức không có khả năng nghĩ tiếp nữa. Hắn luôn cảm giác mình tư duy đang không ngừng biến hóa. Đang nghĩ đến chân linh thế giới về sau, Lam Tiểu Bố lập tức tiến nhập chân linh thế giới. Tiến vào chân linh thế giới. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác chính mình cả người đều thanh tỉnh lại. Não hải cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Đây là hắn chân linh thế giới, thần niệm có thể tùy ý thi triển, hắn tùy thời có thể lấy lại tiến vào vũ trụ duy một. Vũ trụ duy mô ngăn trở hắn tầng mây kia chính là đi ra, cũng đừng hoằng ngăn trở thần niệm của hắn tiến vào vũ trụ duy một. Đúng, vừa rồi hắn một mực nhắc tới vũ trụ duy mô là của hắn. Nếu vũ trụ duy mô là của hắn, hắn làm gì dùng thần niệm ở trong vũ trụ duy mô tìm kiếm gì, thường hắn tiến đến không phải tìm kiếm vì cái gì cần thần niệm mới có thể tiến vào vũ trụ duy mô sao, dựa theo đạo lý nói hắn một cái ý niệm. Cái này vũ trụ duy mô hết thảy đồ vật đều sẽ không giữ lại chút nào suốt, hiện tại ý niệm của hắn ở giữa. Mà bây giờ, hắn rõ ràng dùng thần niệm tìm tòi mấy ngày thời gian. chỉ là vì cha tìm Vũ trụ Duy Mô có vấn đề hay không. Kết quả hắn không có tìm được vấn đề gì. Hít lần này tới lần khác còn không nghĩ tới Vũ trụ Duy Mô là hắn đồ vật. Căn bản là không cần thần niệm tìm kiếm. Ý niệm phía dưới hết thảy đều sẽ không cách nào giữ lại. Vũ trụ Duy Mô đích thật là xảy ra vấn đề, Lam Tiểu Bố tỉnh táo lại, Loại phương thức can thiệp hắn tư duy này tuyệt đối không phải cấp thấp thủ đoạn, rất có thể là một loại thiên địa quy tắc. Tại chính mình trong vũ trụ suy mô tạo dựng một loại quy tắc, để tư duy của hắn không cách nào bình thường suy nghĩ. Cái này mạnh bao nhiêu nếu mạnh như vậy? Vì sao không thông qua thủ đoạn cường ngạnh, trực tiếp làm hắn hành không có đơn giản như vậy? Đối phương rất có thể bị giới hạn tình huống nào đó. chỉ có thể tạo dựng quy tắc can thiệp tư duy của hắn. Tại thần niệm không cách nào mở rộng địa phương ức chế hắn tiến vào vũ trụ duy mô, mà không thể động thủ với hắn. Vũ trụ duy mô hắn lấy được thời điểm cũng không có luyện hóa, về sau là vũ trụ duy mô tự hành nhận chủ. Vũ trụ duy mô là không có khí linh, nhận chủ hoàn toàn là bởi vì Lam tiểu bối có chính mình đại đạo lý niệm. Đương nhiên trước đó Lam Tiểu Bối cũng không có năng lực đi luyện hóa vũ trụ duy mô. Tại vũ trụ duy mô triệt để biến thành hắn đồ vật về sau, hắn cũng không có nghĩ đến lại đi luyện hóa, hoặc là không cần luyện hóa. Hiện tại Lam Tiểu Bối biết, hắn nhất định phải triệt để luyện hóa vũ trụ duy mô, đem không thuộc về mình hết thảy đồ vật toàn bộ chém tới, lo lắng cho mình tiến vào vũ trụ duy mô sau lại lần sẽ bị uy các can thiệp. Lam Tiểu Bố tại trên cổ tay mình trói lại một cái dễ thấy ngọc bài. Trên ngọc bài viết: Can thiệp tư duy, luyện hóa vũ trụ duy mô. Làm tốt những này, Lam Tiểu Bố lập tức tiến vào vũ trụ duy mô. Quả nhiên vừa tiến vào vũ trụ duy mô về sau, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình thần niệm đã có thể khống chế vũ trụ duy mô hết thảy đồ vật. Làm gì đi luyện hóa hoạt là nói hắn sớm đạt luyện hóa Một lần nữa chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra bất quá Lam Tiểu Bố quý đầu trông thấy trên cổ tay mình ngọc bài. Hắn lập tức vạt phá mi tâm. Một giọt tử phủ tinh huyết rơi xuống. Lam Tiểu Bố không chút do dự bắt đầu luyện hóa Vũ trụ Duy Ngôn. Liền xem như không cần Vũ trụ Duy Ngôn, hắn cũng sẽ không để Vũ trụ Duy Ngôn khống chế suy nghĩ của mình. Trước đó không luyện hóa, Lam Tiểu Bố còn tưởng rằng Vũ trụ Duy Ngôn chính là hắn. Hiện tại hắn bắt đầu luyện hóa, mới biết được vũ trụ duy một khắp nơi đều là ấm ký, hoặc là không thể nói là ấm ký, mà phải nói là lạc ấm. Đây là Lam Tiểu Bố chưa từng thấy qua một loại ấm ký, thật giống như đạo niệm khắc họa đồng dạng, mà không phải thần niệm khắc họa. Tựa hồ cảm nhận được Lam Tiểu Bố tại luyện hóa vũ trụ duy một, những lạc ấm kia cấp tốc yếu bớt, tựa hồ đang lấy đi hoặc là bởi vì lạc ấm bị lấy đi, Lam Tiểu Bố lần nữa cảm nhận được chính mình đối với vũ trụ duy mô có thống trị. Tư duy tựa hồ cũng không hề bị đến quấy nhiễu. Đạo niệm lạc ấm có thể lấy đi. Nói rõ trong vũ trụ duy mô có một ánh mắt từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú chính mình. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được phía sau phát lạnh. Chẳng lẽ đây là Măng lưu lại ấm ký điều đó không có khả năng, Măng sớm đã vẫn lạc đã lâu. Nếu như không phải măng, vậy cũng chỉ có thể là chính hắn mang vào tàn hồn. Lam Tiểu Bố nghĩ đến chính mình mang vào đồ vật, có thể ảnh hưởng đến hắn tư duy, thậm chí có thể ở trong vũ trụ duy mô hạ nhiều như vậy lạc ấm còn có can thiệp tư duy uy khắc. Đây cũng không phải là thứ đơn giản. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố nghĩ đến một kiện đồ vật, đó chính là khí vận trận bàn. Khí vận trận bàn cũng không phải bình thường đồ vật. có thể mượn nhờ thậm chí cướp đi một giới khí vận. Dựa theo Thạch Khỉ thuyết pháp, thứ này là một người cho hắn. Có người rộng lượng như vậy đem loại này đỉnh cấp bảo vật cho Thạch Khỉ khí vận trận bàn sở dĩ cho Thạch Khỉ. Đó là muốn nhờ Thạch Khỉ tay tước đoạt tiên nhân linh căn cùng tiên giới khí vận cho khí vận trận bàn này chủ nhân khôi phục mà thôi. Đúng, còn có đầu kia tiên tuỷ mạch. Trước đó Lam Tiểu Bối một mực không có tương thông là chuyện gì xảy ra? Hiện tại hắn rút cuộc nghĩ thông suốt. Một cường giả như vậy trên khí vận trận bàn làm tay chân. Hắn một cái tiên vương liền có thể cảm giác được vũ trụ duy mô bị giới hạn tu vi của hắn. Sợ cũng không cách nào triệt để tạo dừng ra khí vận trận bàn duy mô tới. Cho nên khí vận trận bàn cho tới bây giờ đều không phải là hắn đồ vật. Hắn đem khí vận trận bàn đặt ở trong vũ trụ duy mô. Kết quả kém chút để hắn vứt bỏ vũ trụ duy mô không nói Còn kém chút vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Lam Tiểu Bố ý niệm động ở giữa, giờ phút này toàn bộ vũ trụ duy mô tại ý niệm của hắn ở giữa lại không giữ lại. Ý niệm phía dưới đều không giữ lại chút nào. Thần niệm lần nữa luyện hóa phía dưới. Vũ trụ duy mô cơ hồ là trong chớp mắt liền bị luyện hóa. Trong không gian đạo uy các khí tức can thiệp từ duy kia không thấy, hẳn là bị lấy đi. Vũ trụ Duy Mô hết thảy đều tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. Chỉ có cái kia khí vận trận bàn hắn hẳn không có thấy rõ ràng. Lam Tiểu Bố trong lòng rất rõ ràng, dù là đối phương hiện tại không làm gì được hắn, thế nhưng là có thể ở trong vũ trụ Duy Mô tạo dựng ra một đạo can thiệp hắn tự uy uy cắt đến, thậm chí còn có thể ngăn cản hắn tiến vào vũ trụ Duy Mô. Đây tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Lam Tiểu Bố đối với đồ tốt đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây là hắn lần thứ nhất sinh ra vứt bỏ khí vận trận bàn ý nghĩ. Đồng thời Lam Tiểu Bố cũng phi thường rõ ràng, liền xem như hắn hôm nay đem khí vận trận bàn bị mất, tương lai trong khí vận trận bàn cường giả này khôi phục thực lực, người đầu tiên muốn tìm cũng là hắn Lam Tiểu Bố. Nhưng hắn hay là không thể không ném Hắn không cách nào tìm tới trong khí vận trận bàn cường giả kia náu thân chỗ, thậm chí nói, liền xem như hắn tìm được, sợ cũng không làm gì được đối phương. Vạn nhất làm cho đối phương chó cùng rứt giậu. Hắn có thể hay không là một cái có thể tạo dựng quy các cường giả đối thủ thức, hải của hắn tương đương với tiên đế tới nói đều là cường hãn. Có thể tiên đế ở trong Hạo Hãn vũ trụ thật có thể tính cả cường giả vứt bỏ khí vận trận bàn này. Đây là Lam Tiểu Bố nghĩ tới biện pháp duy nhất, mà lại hắn nhất định phải vứt bỏ. Khí vận trận bàn là đỉnh cấp bảo vật, nhưng hắn hiện tại không có thực lực này hưởng dụng bảo vật này. Đem vũ trụ trận bàn này vứt bỏ về sau, hắn cần phải làm là điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Tốt nhất ở trong khí vận trận bàn cường giả kia hồi phục thực lực về sau, hắn còn có năng lực đối kháng. Cứ việc trong lòng suy nghĩ vứt bỏ khí vận trận bàn này, Lam tiểu bối lại là đối khí vận trận bàn này động cũng không có động. Chỉ cần hắn còn ở trong vũ trụ duy ngô, chỉ cần hắn còn không có động khí vận trận bàn, trong khí vận trận bàn kia ra hỏa hẳn là cũng sẽ không động đến hắn. Tại hắn bắt đầu luyện hóa vũ trụ duy ngô, triệt để tước đoạt vũ trụ duy ngô một chút lạc ấm thời điểm, Đối phương tranh thủ thời gian lấy đi tất cả lạc ấm, thậm chí ngay cả can thiệp hắn tư duy uy huy các cũng lấy đi. Có thể thấy được đối phương cũng rõ ràng. Vũ trụ duy mô tạm thời vẫn là hắn tiểu bố. Lam tiểu bối. Lam tiểu bối bây giờ muốn chính là chờ hắn rời đi vũ trụ duy mô về sau, làm sao còn có thể có thần niệm. Không đúng, trước đó hắn không phải dùng thần niệm nhìn thấy ngu súc sao nói cách khác hắn khôi phục thực lực về sau Thần niệm có thể mở rộng ra ngoài trí ít, hắn có thể trong vũ trụ duy mô xem xét tình huống bên ngoài. Có lẽ chỉ cần có tiên linh khí cung cấp, thần niệm liền có thể mở rộng. Lam Tiểu Bố càng phát giác ý nghĩ này là đúng. Hắn trong vũ trụ duy mô có là các loại tiên linh khí, còn có thể không hạn chế cung cấp. Bất kể như thế nào, trước đụng một cái. Lam Tiểu Bố nghĩ tới đây, lập tức xuất ra một chiếc nhẫn Hắn tái chiếc nhẫn kia bên ngoài khắc họa các loại giam cầm cấm chế, khắc xong cấm chế về sau, Lam Tiểu Bố đem khí vận trận bàn ném vào chiếc nhẫn, chiếc tiên liền xông ra vũ trụ duy nhất, sau đó cấp tốc thổ độn, khí vũ trụ 17 chương 350 tìm kiếm đường ra để Lam Tiểu Bố mình rỡ không thôi chính là thần niệm của hắn quả nhiên là có, mặc dù bị áp chế, lại như cũng có thể cho hắn thổ độn Trong Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông liền có ngũ hành độn thuật. Từ khi cảm thấy kim quang độn thuật có lúc không cách nào bảo hộ mạng nhỏ mình, Lam Tiểu Bố liền bắt đầu học tập ngũ hành độn thuật. Đặc biệt so là thổ độn cùng thủy độn, Lam Tiểu Bố càng là để ý. Giờ phút này hướng xuống độn gấp, Lam Tiểu Bố tốc độ lại là phi thường cấp tốc. Trọn vẹn 3 ngày đi qua, Lam Tiểu Bố phát hiện chính mình không cách nào tiếp tục hướng xuống độn thời điểm. Lúc này mới ngừng lại. Giờ phút này hắn mới nhớ tới, chính mình thi triển phổ độn thời điểm thần niệm cũng không có bị triệt để ngăn chặn lại. Lam tiểu bối giờ phút này khẳng định tự xứng khí vận trấn bàn tồn tại kia biết ý nghĩ của hắn. Bất quá không có quan hệ. Chiếc nhẫn bị hắn cấp chín tiên cấm phong ấn, đối phương liền xem như có thể phá vỡ chiếc nhẫn, cũng không dám đi ra. bằng không mà nói, ở trong vũ trụ duy mô liền đi ra đối phó hắn. Ở nơi này Lam Tiểu Bố đầu tiên là bố trí một cái cấp 9 Thục Linh Tiên trận, sau đó cắm vào một đầu hạ phẩm tiên linh mạch. Lại đằng sau, Lam Tiểu Bố làm sự tình tuyệt đối sẽ để trong khí vận trận bàn kia tồn tại khí bảo khiêu ba thước. Hắn bố trí một cái cấp 9 cấm sinh tiên trận, bố trí lại một cái cấp 9 tụ tập tử khí tiên trận. Sau đó là các loại hỗn sát tiên trận. Theo Lam Tiểu Bố, trong khí vận trận bàn tồn tại tuyệt đối không có khả năng rời đi khí vận trận bàn. Nếu không có khả năng rời đi khí vận trận bàn, vậy hắn bố trí những tiên trận này chính là để trong khí vận trận bàn này tồn tại tươi sống bị khốn trụ, chẳng những tu vi không có khả năng tiến thêm, liền liền đi ra cũng không thể đi ra. Không thể đi ra. cũng chỉ có sinh cơ cấm tiệt tử khí vần quanh, gia hỏa này liền xem như mạnh hơn. Trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục thực lực. Tương lai hắn tu vi sau khi tăng lên, hắn sẽ còn trở lại cầu vật tính toán đến hắn Lam tiểu bối trên đầu tới. Những bố trí này xong, cái cuối cùng ầm nặng tiên trận, cấp 9 ầm nặng tiên trận, trừ phi là tiên trận đế tới, Nếu không ma huyền tiên vực là không có người có thể thấy được tình huống như thế nào. Nơi này ngay cả thần niệm đều không thể thẩm thấu, đừng bảo là sâu trong lòng đất. Làm xong những này Lam tiểu bối lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lần nữa về tới chính mình trong vũ trụ duy nhất. So với trước đó luôn cảm thấy có chút mơ hồ tình huống, Lam tiểu bối một chút đã cảm thấy suy nghĩ của mình rõ ràng rất nhiều. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố căn bản là không cần động ý niệm, hắn liền cảm giác được vũ trụ duy mô một chỗ ấm khí. Lam Tiểu Bố hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một điểm kia ấm khí liền rơi vào trên tay của hắn. Cái này nhất định là khí vận trận bàn bị chính mình đưa vào trong nhẫn trước đó, trong khí vận trận bàn ra hỏa kia lưu lại. Bất quá bây giờ, khí vận trận bàn mất đi, đang còn muốn chính mình trong vũ trụ duy mô làm ấm khí. đơn giản chính là nằm mơ. Ấm ký truyền đến một đạo tin tức, cho ngươi một cái cơ hội, đem khí vận trận bàn lấy ra, tùy tiện nhét vào bất kỳ địa phương nào đều có thể. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Nguyên lai like không phải làm ấm ký, là cho chính mình một cái cảnh cáo a. Lam tiểu bố tay hé ra. Thái Sơ hằng hỏa đem ấm ký này bao lấy, cho một dạng đồ vật. Dám uy hiếp ngươi bố ra. Hối hận ngươi bố gia có một ngày sẽ đến xem ngươi, ngươi cho bố gia bảo vệ tốt khí vận trận bàn. Thứ này ngươi bố gia tương lai còn chỗ hữu dụng. Bỉ Lam tiểu bối phong ấm tại chỗ sâu khí vận trận bàn từng đợt lắc lư. Đáng tiếc là lúc này hắn bị Lam tiểu bối ném vào tràn đầy cấm chế chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là bên ngoài các loại phản tu sĩ tiên cấm đại trận. Nơi này vốn chính là tử khí tung hoành. Lam Tiểu Bố còn cố ý bố trí một cái ngưng tụ tử khí cấm sinh đại trận. Đây không phải phản tu sĩ cái gì mới là phản tu sĩ Lam đại ca. Trông thấy Lam Tiểu Bố lần nữa đi ra, ngu súc mừng rỡ không thôi kêu lên. Đã trải qua từ vượt qua hẻm núi tiên thuyền rơi xuống thời gian dài như vậy, ở trong mắt ngu súc, Lam Tiểu Bố sớm đã không phải một cái hợp tác đối tượng, mà là chân chính đại ca. Không sao, ta tụ vì đắc hồi phục. Chờ ta bố trí tốt nơi này hộ trận về sau, ngươi liền bắt đầu khôi phục tu vi." Lam tiểu bối nói ra. Nghe được có thể khôi phục tu vi, ngu xúc phát hiện chính mình mặc dù vui vẻ, nhưng không có kích động như vậy. Có lẽ tại nàng nghĩ đến khôi phục tu vi đằng sau, liền muốn rời khỏi nơi này đi. Lam tiểu bối lo lắng nơi này có sớm đắc khôi phục bộ phận tu vi tiên đế Cho nên hắn tải xuất ra chữa thương tiên đan trước đó. Đầu tiên là tại chỗ ở bên ngoài bố trí một cái cấp 9 ầm nấp hỗn sát tiên trận cùng một cái thất cấp hư không thúc linh tiên trận. Trông thấy Lam tiểu bối lấy ra chữa thương tiên đan cùng tiên tinh, ngu súc vẫn là không nhịn được hỏi: "Lam đại ca, chúng ta là không phải có thể đi ra Lam tiểu bối do dự một chút nói ra, hiện tại còn không xác định, bất quá nếu có thể đi vào Dựa theo đạo lý nên có thể ra ngoài. Bằng không mà nói, đó chính là chân chính tử địa. Ngưu Súc vốn là không có thù thương. Tại giữa thương tiên đan phía dưới rất nhanh liền khôi phục tu vi, đồng thời có thể mở rộng ra bộ phận thần niệm. Trong thấy Ngưu Súc tu vi khôi phục, thần niệm cũng có thể mở rộng ra ngoài bộ phận. Lam Tiểu Bố càng là xác định chính mình suy đoán. Đến sau này chỉ cần có thể khôi phục tiên nguyên hoạt là chân nguyên. Đồng thời có đầy đủ nhiều thiên địa nguyên khí, thần niệm liền có thể tùy theo khôi phục một bộ phận. Dưới tình huống bình thường từ phía trên ngã xuống, trên cơ bản đều là bị thương rất nặng. Muốn khôi phục nói nghe thì dễ lắm đại ca, ta đã khôi phục tu vi, thần niệm cũng có thể bao trùm tiểu sơn thôn này. Nhu Súc mừng rỡ nói ra, Người dung mạo khôi phục rồi trước đó ngu xúc hủy khuôn mặt, Lam Tiểu Bố chỉ biết là ngu xúc không xấu. Hiện tại hắn mới biết được. Ngu xúc nào chỉ là không xấu liền xem như danh sưng thăng tinh tiên đình để nhất Mỹ nữ đằng mạn nhi cũng vô pháp về mặt dung mạo mạnh hơn ngu xúc đi. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Ngu xúc gửi một tiếng. Nàng chẳng những là khôi phục dung mạo. Còn đem chính mình thanh tẩy một lần. đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Không đúng, Lam Tiểu Bố nghĩ đến một vấn đề khác. Hắn hỏi lần nữa, "Ngươi vừa rồi dùng thần niệm quét một chút tiểu sơn thôn này ngu xúc nói ra." "Đúng vậy a, ta vừa mới." Lời còn chưa dứt, ngu xúc đã kịp phản ứng. Nàng thần niệm quét ra đi. Nơi này đều là tiên đế, có thể không cảm ơn được ngu xúc trên mặt hổ thẹn. Nàng vừa định muốn nói xin lỗi, Lam Tiểu Bố liền khoát khoát tay, đồng thời nói ra, "Nếu đã tới, liền vào đi." Đa tạ. Một tên người mặt màu xám tiên bảo nam tử đi đến, Lam Tiểu Bố bố trí cấp 9 Hồn Sát Tiên trận nhưng không có ngăn cản người khác tiến đến. "Các ngươi." Nam tử mặt hôi bảo này sau khi đi vào, nhìn xem Lam Tiểu Bố cùng ngu súc có chút ngây người. Hắn thậm chí hoài nghi mình con mắt. Hai người kia một cách tu vi nhìn không phải đặc biệt rõ ràng, một cách khác tựa hồ mới kim đan kỳ. Loại tu vi này là như thế nào còn sống tới chỗ này Lam tiểu bối tu vi mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, bất quá hắn có thể cảm giác được Lam tiểu bối tuế linh cũng không lớn. Tuế linh không lớn, lại là cùng một cách tu sĩ kim đan cùng một chỗ. Tu vi có thể mạnh đến mức nào đối phương đang đánh giá Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố cũng đang đánh giá đối phương. Đây là một cách tiên đế. Xác thực nói là một tên khôi phục bộ phận tu vi. Thần niệm cũng phi thường cường đại tiên đế. Vừa rồi có người thần niệm đảo qua, ta còn tưởng rằng lại có đồng đạo khôi phục lại. Cố ý đến tiếp, không nghĩ tới thế mà Tiên đế Áo Bảo Trò này lời nói không có nói tiếp. Lam Tiểu Bấu đã biết đối phương muốn nói điều gì, hắn liền ung quyền nói ra: "Ta cùng sư muội tu vi đích thật là thấp một chút." Làm cho đạo hữu chây cười. "Ai, được rồi, coi như ta chưa có tới." Tiên đế Áo Bảo Trò này thở dài, quay người liền muốn rời khỏi. Cái này khiến Lam Tiểu Bấu ngược lại là có chút hảo cảm. Đối với Tiên đế Áo Bảo Trò này tới nói, Hai người bọn họ xem như tiện tay đều có thể bóp chết sâu kiến. Đối phương vậy mà không có đồng thủ. Phải biết ở nơi này, liền xem như giết một cách tu sĩ kim đan cũng có thể đạt được một chút vật hữu dụng. Bằng không mà nói, trong đống đất màu nâu xám kia ban tặng linh khí liền sẽ không đáng tiền như vậy. Hữu hộ có thể ở nơi này khôi phục bộ phận thần niệm. Nếu như nói trên thân không có bí mật, ai tin tưởng a đạo hữu chậm đi. Lam tiểu bố lại gọi ở tên. Này tiên đế, tiên đế này biết bọn hắn khôi phục thần niệm đi tìm đến, nhưng không có muốn giết bọn hắn ý tứ. Tại nhìn thấy bọn hắn tu vi thấp về sau, xoay người rời đi. Cái này rất rõ ràng, đối phương là muốn tìm hợp tác đối tượng. Tại tuyệt cảnh tử khí tung hoành áp chế thần niệm này, tìm hợp tác đối tượng tự nhiên là sắp đi ra ngoài. Những này tiên đế không biết bị vây bao nhiêu năm. Bọn hắn khẳng định tìm được một chút đi ra biện pháp, lúc này mới muốn tìm người hợp tác. Tiên đế này dừng bước, sắc mặt lạnh đứng lên, có gì chỉ giáo? Lam tiểu bối liền ôn quyền, đạo hữu không nên hiểu lầm, ta cùng sư muội tới đây thời gian không dài, lại biết ở chỗ này dừng lại thời gian càng lâu đối tự thân lại càng bất lợi. Ta mặc dù tu vi không được, bất quá ngược lại là tinh thông một chút chẩn đạo. Nếu là đạo hữu muốn tìm được đường đi ra ngoài, cần đồng bạn hợp tác, ta cảm thấy ta một cái trận pháp sư vẫn là có thể giúp một chút bận mỉu. Cấp 6 tiên trận phải chăng có thể bố trí đi ra tiên đế này nghe Lam tiểu bối lời nói, sắc mặt lộ ra một tia thưởng thức, đồng thời hỏi, Lam tiểu bối gật gật đầu, có thể. Tốt, lúc rời đi, ta cho ngươi biết một tiếng. Tiên đế này chỉ là vứt xuống câu nói này cấp tốc rời đi. cũng không có hỏi thăm Lam tiểu bối đến cùng có thể bố trí đẳng cấp gì tiên trấn. Hiển nhiên không có quá mức coi trọng Lam tiểu bối là một cái tiên trấn sư. Đã không có lưu lại phương thức liên lạc, cũng không có nói như thế nào ra ngoài, thậm chí không có trưng cầu Lam tiểu bối ý kiến. "Lam đại ca, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn sao ngu xúc hỏi?" Lam tiểu bối lắc đầu. Xem ra tiên đế này không có đem chúng ta để vào mắt. ta cũng cần chính mình đi tìm nhìn xem có hay không đường ra, đem hy vọng đặt ở trên thân người khác là không đáng tin. Ngu Súc, ngươi là lưu tại nơi này hay là lưu tại ta trong chân linh thế giới ta lưu tại ngươi trong chân linh thế giới? Ngu Súc không chút do dự nói, nàng biết mình tu vi không cao, nếu như cùng ở bên người Lam tiểu bối, con lẽ sẽ kéo Lam tiểu bối chân sau, được Lam Tiểu Bố đem ngu xúc đưa vào chân linh thế giới, địa phương hắn muốn đi là cái đầm nước kia. Tại loại chỗ chết hết này, có một cái đầm nước, bản thân cái này liền không bình thường. Ma lại căn cứ cái kia tóc trắng tiên đế nói, cái đầm nước kia là một cái tuyệt sinh đàm, sau khi tiến vào là muốn tiêu hao thọ nguyên. Lam Tiểu Bố mau mau đến xem đầm nước này là thế nào tới, đến cùng là nguyên nhân gì có thể tuyệt sinh. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 17 chương 351 Tuyệt Sinh Đàm theo Lam Tiểu Bố. Nhu Súc tiến vào Tuyệt Sinh Đàm tắm rửa đều không có sự tỉnh. Hắn tu vi mạnh hơn Nhu Súc nhiều lắm. Tăng thêm trường sinh quyết cũng là hắn viết ra. Cho nên hắn tiến vào Tuyệt Sinh Đàm càng hẳn không có sự tỉnh mới đúng. Mặc dù đoán được chính mình tiến vào Tuyệt Sinh Đàm không có việc gì, Lam Tiểu Bố hay là cẩn thận trước đem tay xâm nhập trong Tuyệt Sinh Đàm. Nhàn nhạt ấm áp cảm giác vọt tới, cái này tựa hồ là suối nước nóng. Suối nước nóng suy nghĩ vừa mới xuất hiện, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được sinh cơ của chính mình giống như bị cuốn vào trong một vòng xoáy khổng lồ, cấp tốc tán loạn. Trong khoảng thời gian ngắn hắn hoài nghi mình liền tiêu hao vạn năm thọ nguyên. Lam Tiểu Bố nơi nào còn dám tiếp tục đưa tay đặt ở trong đầm nước, hắn tranh thủ thời gian muốn đem tay rút về. Nói đến rất dài. Kỳ thật động tác này chỉ là chớp mắt mà thôi. Chính là thời gian chớp mắt này. Tại Lam Tiểu Bố tay sắp rời đi đầm nước thời điểm, một cỗ linh khủng lực lượng lôi kéo xoắn tới, đem Lam Tiểu Bố trực tiếp cuốn vào trong đầm nước. Lúc này Lam Tiểu Bố nơi nào còn dám cân nhắc khác? Suy nghĩ khẽ động, thân thể liền tiến vào trong vũ trụ duy mô. Đứng ở trong vũ trụ duy mô, Lam tiểu bối trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. May mắn hắn đem vũ trụ duy mô vẫn để giải quyết, nếu không vừa rồi không có cứu. Tuyệt sinh đàm này căn bản cũng không phải là muốn tước đoạt mấy chục vạn năm thọ nguyên a, mà là trực tiếp thu hoạch sinh mệnh. Vậy tại sao trước đó ngu xúc không có chuyện gì lại nói dựa theo lão giả tóc trắng kia lời nói? Tuyệt sinh đàm này tối đa cũng chỉ là quét sạch sinh cơ để tu sĩ thảo nguyên yếu bớt. Vừa rồi hắn lại rõ ràng cảm nhận được một loại khí tức tử vong, đây không phải là thu hoạch thảo nguyên mà là giết hắn. Lam tiểu bối không nghĩ ra đến cùng chỗ đó có vấn đề. Hắn nuốt vào mấy cái đan dược về sau, thần niệm cẩn thận trải ra vũ trụ duy nhất, tiến vào trong Tuyệt sinh đàm. Một chủng loại giống như nguyên thần xé xác đau đớn truyền đến. Lam Tiểu Bố sắc mặt xoát một chút liền trở nên tái nhợt. Hắn mở rộng đi ra thần niệm bị thôn phệ sạch sẽ. Không, cũng không có thể nói là thôn phệ, mà là xé rách. Thần niệm của hắn bị xé nứt sạch sẽ. Cùng thời khắc đó tựa hồ có một đạo ý chí thuần thần niệm của hắn muốn xông vào thức hải của hắn, lại bị hắn kịp thời phát hiện. Một đạo thần hồn thứ hủy đi đạo ý chí này. Thật là lợi hại. Lam Tiểu Bố kinh hãi không thôi. Nếu không phải hắn không có việc gì liền xé thần hồn của mình. Thần hồn trở nên cứng cỏi không gì sánh được, đối với các loại đau đớn cũng đã quen. Vừa rồi đau đớn xé xác hắn thần niệm kia cũng đủ để cho hắn ngắn ngủi mất đi tâm thần. Một khi ngắn ngủi mất đi tâm thần, đạo ý chí kia sợ đát là vọt vào thức hải của hắn, chờ hắn tỉnh lại lần nữa. Hắn còn có thể phát hiện đạo này mịt mờ ý chí nơi này khắp nơi đều lộ ra rục rịch. Để Lam tiểu bối càng là cảnh giác. Như hiện tại hắn cũng không có tiến vào đầm nước, vậy hắn sẽ không chút do dự rời đi nơi này. Dưới mắt hắn mặc dù ở trong vũ trụ duy nhất, lại như cũ ở vào trong đầm nước. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải lần nữa mở rộng ra thần niệm. Lam tiểu bối chậm rãi thở một hơi, Hắn chuẩn bị lần nữa mở rộng thần niệm tiến vào đầm nước, không muốn chết ở chỗ này, nhất định phải tiếp tục nếm thử. Lần này Lam Tiểu Vũ tại mở rộng thần niệm trước đó sớm đã chuẩn bị xong bị đánh lén. Hắn tái thức hải của mình bên ngoài tạo dựng từng đạo thần hồn thuần. Không chỉ có như vậy, hắn còn chuẩn bị thần niệm vừa chạm vào đũng phải nước đầm, lập tức vận chuyển đoán thần thuật. Hắn đoán thần thuật hiện tại là thất giai. chỉ hy vọng loại công kích đối với thần niệm xé sách này, đối với hắn đoán thần thuật cũng có nhất định tác dụng. Thần niệm cẩn thận thẩm thấu ra ngoài, cơ hồ tại thần niệm rời đi vũ trụ duy mô đồng thời, đoán thần thuật bắt đầu vận chuyển. Đáng sợ xé sách lần nữa truyền đến, Lam Tiểu Bố lại một lần cảm nhận được đau đớn linh hồn bị xé cực hạn kia. Để Lam Tiểu Bố vui mừng chính là Lần này bởi vì có đoán thần thuật không ngừng vận chuyển, thần niệm của hắn cũng không hề hoàn toàn bị xé bỏ. Yêu Nguyên có một bộ phận tồn lưu tại trong đầm nước. Nói cách khác, thần niệm xé sách này có trợ giúp hắn tu luyện đoán thần thuật. Trong đầm nước đối với thần niệm kéo dài xé sách, bất quá lại kinh người đau đớn đối với Lam Tiểu Vũ tới nói, cũng bất quá là thần hồn xé sách như thế mà thôi. Loại xé sách này để đoán thần thuật như cá gặp nước, Lam Tiểu Bố dừng lại ở bên ngoài thần niệm càng ngày càng cứng cỏi. Mà cái kia muốn dọc theo Lam Tiểu Bố thần niệm thầm thấu tiến Lam Tiểu Bố thức hải ý chí. Giờ phút này chỉ có thể bị đoán thần thuật mài đi. Hóa thành tăng lên Lam Tiểu Bố thần niệm nguồn suối. Theo đoán thần thuật không ngừng vận chuyển, Lam Tiểu Bố thần niệm độ mềm và gia tăng cường. thần niệm cũng bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài kéo dài. Giờ phút này Lam Tiểu Bố toàn bộ tâm thần đều tại trên thần niệm. Đầm nước này quá mức quái dị, hắn một tư một hào thần đều không có khả năng phân. Cùng một thời gian, tiên đế thôn khoảng cách Lam Tiểu Bố cùng ngu xúc sản gì chỗ ở xa nhất trong một thạch ốc. Tu tập năm người, bốn nam một nữ. Năm người này tình hình có một người là Lam Tiểu Bố nhận biết. chính là trước đó đi tìm Lam tiểu bối tên kia tiên đế áo bảo cho. Bạch Hỡi, ngươi đem chúng ta đánh thức mời được nơi này đến là tìm tới người nói chuyện chính là một tên đầu rất lớn nam tử. Hắn gọi công tôn kỳ, thực lực tuyệt không so Bạch Hỡi kém. Bạch Hỡi chính là tên kia đi tìm Lam tiểu bối tiên đế áo bảo cho. Lúc trước hắn thái độ đối với Lam tiểu bối rất là tùy ý. thậm chí cả cái gì thông tin tin tức đều không có lưu lại. Bây giờ lại nói ra. Không sai, ta tìm tới một tên, ta hoài nghi hắn là một cái thất cấp tiên trấn vương. Người này rất trẻ trung, không biết hắn là thông qua thủ đoạn gì khôi phục như cũ. Từ hắn lời nói vừa rồi cũng có thể thấy được, hắn đối với Lam tiểu bối cũng không phải là mặt ngoài không có chút nào để ý. Không chỉ có như vậy, Hắn hẳn là còn rất để ý Lam Tiểu Bố, cho nên hắn đi điều tra qua Lam Tiểu Bố, người kia tình huống cụ thể là dạng gì, lần này nói chuyện chính là một tên người thấp nhỏ nam tử, người này tên là Liễu Ngôn Tân. Tại Tiên Đế thôn chỉ có bọn hắn năm người khôi phục thần niệm cùng bộ phận tu vi, bọn hắn liên thủ tìm kiếm đường ra, muốn rời khỏi nơi này. Bình thường thời điểm Năm người chỉ có một người rộng mở thần niệm cảm ứng tiên đế thôn tình huống, còn lại bốn người đều là đóng lại lục thức cố gắng khôi phục thực lực. Lần này đến phiên Bạch Hỡi, hắn cảm ứng được ngu xúc thần niệm, tìm được Lam tiểu bối. Bạch Hỡi nói ra, hai người này tuổi tác nhìn cũng không lớn, nữ tử tu vi có thể bỏ qua không tính, hẳn là một cái nho nhỏ kim đan sĩ. Nam tử kia tu vi hẳn là cũng không cao. Hắn chẩn đạo cũng rất không tệ. Đây là chính hắn nói, ta suy đoán hẳn là một cái thấp cấp tiên trấn vương, đừng bảo là cấp 7 tiên trấn vương, liền xem như cấp 6 tiên trấn đại sư đối với chúng ta tới nói cũng miễn cưỡng đủ. Ngươi không có biểu hiện ra chúng ta nhu cầu cấp bách trận pháp sư a, Liễu Ngôn Tân nói ra. Bạch hởi mỉm cười. Tại hắn chủ động gọi ta lại, Nói cho ta biết là một cái không thua kém cấp 6 tiên trận đại sư thời điểm, ta liền biết hắn hẳn là có thể bố trí ra cấp 7 tiên trận tới. Ta chỉ là gật gật đầu, không có lưu bất kỳ tin tức gì cho hắn. Đúng, chỉ có lời như vậy, đến lúc đó hắn mới có thể liều mạng muốn cùng chúng ta hợp tác. Chúng ta đường ra kia, trận pháp sư hẳn là bồi mệnh. Liễu Ngôn Tân gật gật đầu. Ta muốn hắn hẳn là chính mình đi tìm đường gia, bởi vì hắn cũng không tại chỗ ở. Nữ tử kia Tử Tốn nói, nàng là nơi này trong năm tên khôi phục thần niệm tiên đế duy nhất nữ tính, gọi Đồng gia. Còn lại mấy tên tiên đế thần niệm đồng thời rơi vào Lam tiểu bối nơi ở. Chỉ có một cái trống giống tường vây. Lam tiểu bối cùng ngu súc sớm đã chẳng biết đi đâu. Bạch Hỡi thần niệm tại tiên đế thôn dạo qua một vòng không có tìm được Lam tiểu bối. Sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói ra, hắn sẽ không đi tuyệt sinh đàm đồng ra nói ra, coi như đi tuyệt sinh đàm cũng không trở thành mất mạng. Chúng ta bây giờ chờ hắn, chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức liền thông tri hắn tới đây. Sau đó chúng ta cùng đi lại sông một lần. Ta cũng không tin nơi rách nát này có thể vây khốn ta Liễu Ngôn Tân cả một đời." Thấp bé tiên đế nói ra, thần niệm không ngừng bị xé nứt, đoán thần thuật không ngừng rèn luyện thần niệm. Đây đắc là Lam Tiểu Bố dùng đoán thần thuật rèn luyện chính mình thần niệm ngày thứ 11. Lúc này thần niệm của hắn đã có thể bao trùm đầm nước này một nửa diện tích. Đây không tính là cái gì. Trọng yếu nhất chính là Lam Tiểu Bố dự cảm đến chính mình đoán thần thuật sắp đột phá thất sai, bước vào bát sai. chỉ cần hắn đoán thần thuật bước vào bát sai, thần niệm của hắn hẳn là liền sẽ không so bình thường tiên đế yếu đi. Ngày thứ 11 đi qua, ngày thứ 12 vừa mới đến giờ khắc này, Lam Tiểu Bối cũng cảm giác được thức hải của mình mộc phát ra từng đợt oanh minh. Lập tức Lam Tiểu Bối cũng cảm giác được thần niệm của mình triệt để bao trùm toàn bộ tuyệt sinh đàm. Thức Hải làm lớn ra một vòng lớn, rơi ở trong Tuyệt Sinh Đàm thần niệm không còn có trước đó loại cảm giác bị xé nứt kia. Thật giống như thần niệm của hắn ở trong Tuyệt Sinh Đàm này tồn tại là hẳn là liền xem như có một chút ảnh hưởng, vậy cũng không phải xé rách, vẹn vẹn ngăn cản mà thôi. Đát từng muốn thuần hắn thần niệm trùng kích thức Hải ý chí, tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù biết lúc này tiếp tục vận chuyển đoán thần thuật không có bao nhiêu ý nghĩa, Lam Tiểu Bố thần niệm nửa điểm đều không có thu hồi lại dự định. Tại Lam Tiểu Bố trong lòng có một cái càng thêm điên cuồng quyết định, hắn dự định lần nữa tiến vào Tuyệt Sinh Đàm. Bất quá lần này không phải cùng trước đó một dạng không có chút nào chuẩn bị, mà là vận chuyển bất tử quyết sen luyện nhục thân của mình. Tuyệt sinh Đàm Đích thật là đáng sợ, bất quá cũng là một loại cơ duyên, chí ít để hắn đoán thần thuật bước vào bát giai. Đoán thần thuật bước vào bát giai, tiên đế đừng nghĩ tùy tiện ám toán hắn. Trong miệng lưu lại một nhỏ tùy thời có thể lấy cắn nát cấm chế hư không tiên tụ, Lam tiểu bối bước ra vũ trụ duy một. Một khi không kiên trì nổi, hắn lập tức tiến vào vũ trụ duy một. Vừa tiến vào Tuyệt Sinh Đàm, cảm giác đáng sợ đem toàn bộ người đều xé xác trở thành vã vụn kia lại một lần vọt tới. Cũng may lần này Lam Tiểu Bố thần niệm có thể tạo dựng ra một cái thần niệm lĩnh vực, để hắn có thể có một cái giảm sóc chỗ trống. Rất nhanh khí tức xé xác nhục thân cuồng bạo cùng tước đoạt sinh cơ kia ở dưới bất tử quyết hóa thành sền luyện thân thể phù trợ. Chỉ là mười mấy hô hấp thời gian, Lam Tiểu Bấu cũng cảm giác được nhục thân của mình lần nữa tiến giai. Nhục thân lần thứ 2 bước vào tiên linh thể, cái này khiến Lam Tiểu Bấu kích động không thôi. Lần thứ nhất bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân, Lam Tiểu Bấu cho là mình bước vào tiên linh thể, kỳ thật căn bản cũng không phải là, mà lần này tuyệt đối là thực sự tiên linh thể. Lúc này Lam Tiểu Bấu ngược lại có chút chờ mong lần sau tiên tôn lôi giáp cường độ Không biết hắn cái này chân chính tiên linh thể đối phó tiên tôn Lôi Kiếp có phải hay không có ưu thế. Một bước nhập tiên linh thể, Lam Tiểu Bố liền rõ ràng cảm nhận được sinh cơ của chính mình yếu bớt bắt đầu chậm lại, thậm chí ngừng lại. Khi Lam Tiểu Bố đồng thời vận chuyển trường sinh huyết cùng bất tử quyết thời điểm, hắn biến mất sinh cơ lại từ từ trở về. Lam Tiểu Bố đại hỉ, xem ra hắn bị tước đoạt sinh cơ tạm thời còn lưu ở trong Tuyệt Sinh Đàm, không có bị cuốn đi. Khí Vũ trụ 17 chương 352 hợp tác với Tiên Đế lúc này Lam Tiểu Bố vận chuyển bất tử quyết cùng Trường Sinh quyết, thức hải bị từng đạo thần hồn thuần bảo vệ. Ngoài thân thể còn có Tiên Nguyên Hỗ Thân. Hắn cảm giác Tuyệt Sinh Đàm này cũng liền dạng này thôi. Mặc dù không rõ vì cái gì lúc trước ngu súc không có vấn đề, bất quá bây giờ hắn khẳng định là không có vấn đề. Người chính lại như vậy kỳ quái. Trước đó Lam Tiểu Bố bị vây ở Tuyệt Sinh Đàm thời điểm, hắn quyết định một khi rời đi lập tức đi ngay. Hiện tại hắn phát hiện mình tại Tuyệt Sinh Đàm không có chút nào nguy hiểm, lần nữa bắt đầu ở trong Tuyệt Sinh Đàm tìm kiếm đường ra. Thần niệm có thể bao trùm toàn bộ Tuyệt Sinh Đàm. tăng thêm hay là một cái cấp 9 tiên trận sư. Lam tiểu bối rất nhanh liền phát hiện tuyệt sinh đàm đáy vấn đề, một cái tàn phá ầm nặng cấm trận. Lấy Lam tiểu bối ánh mắt, ầm nặng cấm trận tàn phá này đẳng cấp tuyệt đối vượt qua cấp 9 tiên trận cấp bậc. Bất quá bây giờ tàn phá, rất khó nói nó cấp bậc đến cùng là cấp độ gì. Lam tiểu bối nghiên cứu thật lâu, cũng không có nghiên cứu ra được một cái nguyên cớ Hắn cảm giác đây là một cái hốn trận. Để hắn nghi ngờ là hắn giống như vào không được hốn trận này. Theo lý thuyết nếu là hốn trận, vậy sẽ phải để cho người ta sau khi tiến vào mới vây hốn a. Hiện tại hắn liên trận pháp còn không thể nào vào được. Làm sao vây hốn người Lam tiểu bối do dự nửa ngày? Hay là tại bên ngoài bố trí một cái cấp 9 bảo liệt tiên trận, thậm chí còn cắm vào một đầu hạ phẩm tiên linh mạch. Hắn dự định về trước đi hỏi một chút tiên đế áo bào cho kia, đường ra ở nơi nào. Nếu như không có đường ra, hắn liền lại tới nơi này. Còn bố trí cấp 9 bảo liệt tiên trận, là lo lắng cho mình vạn nhất tiến vào hốn trận bị nhốt rồi, cũng có thể ở bên trong bố trí lại một cách bảo liệt tiên trận. Trong ngoài kết hợp hẳn là có thể đem hốn trận tàn phá này cưỡng ép hủy đi. Lam tiểu bố vừa mới trở lại tiên đế thôn, liền nhận được một cái truyền âm. Vị đạo hữu này, chúng ta dự định bây giờ rời đi tiên đế thôn. Đạo hữu nếu có thú thú mà nói, có thể cùng chúng ta cùng rời đi. Đây cũng là tiên đế áo bào cho kia thanh âm, từ truyền âm Lam tiểu bối lập tức liền đã xác định một cái thạch ốt. Hắn cơ hồ không có nửa điểm do dự, liền đến đến nhà đá này bên ngoài. Đạo hữu mời đến. Lam tiểu bối mới vừa tới đến ngoài thạch ốt. liền có một thanh âm truyền đến. Lần này không phải tiên đế áo bảo cho kia thanh âm, mà là một cái thanh âm xa lạ. Thạch ốc này trong sân có một mảnh cỏ xanh, rất hiển nhiên là một cường giả chỗ ở. Tại tiên đế thôn này, rất nhiều thạch ốc đều không có nóc nhà, mà thạch ốc này là có nóc nhà. Nóc nhà vật liệu cảm giác là một loại đặc thù vật liệu đá. Lam Tiểu Bố thần niệm sớm đã quét đến trong thạch ốt có năm người. Tiên đế áo bào cho kia chỉ là bên trong một cách mà thôi. Lam Tiểu Bố gặp qua các vị đạo hữu, Lam Tiểu Bố không có nửa điểm do dự, trực tiếp bước vào trong nhà đá. Gặp Lam Tiểu Bố không có nửa điểm do dự liền bước tiến đến. Trong thạch ốt, một tên đầu to tiên đế cười khà khà một tiếng. Lam đạo hữu hào khí phách Ta cung quân kỳ nhất là khâm phục Lam Đạo Hếu loại bằng hữu này. Lam Tiểu Bố mỉm cười, cái này gọi khí phách thạch ốt này đã không có trận pháp cũng không có thủ đoạn khác. Mấy cái tu vi đều không có khôi phục tiên đế, có thể ngăn cản hắn Lam Tiểu Bố liền xem như tu vi hoàn toàn khôi phục, hắn cũng có thể thổ độn tốt a. Tiên đế áo bào cho đứng lên nói ra, Lam Đạo Hếu, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Ta gọi Bạch Hợi Mấy vị này theo thứ tự là Liễu Ngôn Tân Đạo Hữu, Cung Duân Kỳ Đạo Hữu, Đồng Gia Đạo Hữu, Phỉ Văn Trạch Đạo Hữu. Lam Tiểu Bố xem như quen biết mấy người này. Bạch Hỡi Tứm Mạo phổ thông, một thân áo bào cho. Lam Tiểu Bố đã sớm nhận biết, Đồng Gia là duy nhất nữ tu tướng mạo nhìn cũng cực kỳ phổ thông. Liễu Ngôn Tân sáng người thấp bé, Cung Duân Kỳ có một cái cử đại đầu lâu. Nhìn thật giống như đầu to chứng người bệnh đồng dạng. Nhất Tiêu Sái Anh Tuấn hẳn là phỉ văn trạch, tựa hồ chỉ có hắn mới có tiên đế khí thí. Lam Tiểu Vũ từng cái chào. Mặc dù không có nhìn thấy ngu xúc, bất quá Bạch Hợi thật giống như chưa hề biết ngu xúc đồng dạng, căn bản cũng không có hỏi qua. Lam đạo hữu, chúng ta nơi này tất cả mọi người hồi phục bộ phận thần niệm cùng tu vi, bởi vì tìm được đường ra, nhiều người lực lượng lớn. Lam đạo hữu nếu như muốn cùng chúng ta cùng đi mà nói, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Người thấp nhỏ Liễu Ngôn Tân đối với Lam Tiểu Bấu liền ôm quyền, nói chuyện rất là dứt khoát trực tiếp. Lam Tiểu Bấu nói ra: "Các vị đạo hữu, ta bởi vì đến nơi này không lâu, cho nên đối với nơi này cũng không hiểu rõ. Rời đi nơi này trước đó, Ta muốn tìm giáo một chút đường ra tại vị trí nào? Cụ thể chúng ta cần làm thế nào ta cần làm sự tình nào Liễu Ngôn Tân từ tốn nói. Lam đạo hữu, đường ra này là chúng ta trải qua nhiều năm, vẫn lạc mấy tên tiên đế mới tìm tìm ra. Hiện tại tự nhiên không có khả năng nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần cùng chúng ta cùng đi, tự nhiên là biết. Lam tiểu bối gặp Liễu Ngôn Tân lời nói nói ra về sau, không có người đưa ra gì nghị. Hắn mỉm cười. Đắc như vậy, vậy các vị mời đi, ta tạm thời liền không đi ra. Nói xong Lam Tiểu Bố xoay người rời đi, đem hắn làm nhỉ hóa sao những người này nhiều năm như vậy đều không có đi. Hắn vừa đến Đắc Tử Định tìm kiếm đường ra, vô luận có phải hay không bởi vì hắn nói mình có thể bố trí cấp 6 tiên trận, đều cần mượn nhờ hỗ trợ của hắn. Nếu không, nơi nào có trùng hợp như vậy, sự tình Lam đạo Hữu chờ một chút. Đầu to Tiên Đế cung quân kỳ gọi lại Lam tiểu bối. Lam đạo Hữu yêu cầu thật là không quá phận. Kỳ thật chúng ta lần này đợi đến Lam đạo Hữu cùng đi mới đi. Là bởi vì Lam đạo Hữu là một cái trận pháp sư. Ta tại nói cho Lam đạo Hữu như thế nào rời đi nơi này trước đó, cần hỏi một chút. Lam Đạo Hưu là cấp mấy tiên trấn sư Lam Tiểu Bấu ngạo nghễ nói ra, "Ta là một cái thất cấp tiên trấn vương." Nghe được Lam Tiểu Bấu là cấp 7 tiên trấn vương, mấy người liếc nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bạch Hởi nói ra, "Lam Đạo Hưu yêu cầu không? Quá phận, lối ra ngay tại cái nồi kia phía dưới." Lam Đạo Hưu hành phải biết nồi kia a, Lam Tiểu Bấu lập tức liền hiểu được. Kinh Dị hỏi La nồi sắt tống hiến máu kia chính là cái chỗ kia." Bạch hỡi khẳng định nói. Lam tiểu bối khẽ nhíu mày. Nồi sắt kia có thể hút máu, hiển nhiên là có cường giả ở chỗ này thu thập tiên đế chi huyết. Còn cường giả kia thu thập máu tươi mục đích là cái gì, tự nhiên không phải chơi vui. Một cái nồi sắt công nhiên để ở chỗ này thu thập tiên đế máu tươi, đối phương tự nhiên là sẽ không sợ sợ những này tiên đế Ta muốn Lam Đạo Hưu Hành là đoán được, nơi này tống hiến máu, trên cơ bản đều bị nồi sắt kia thu. Nơi này hẳn là có một cường giả ở chỗ này thu thập những máu này, cho nên nồi sắt kia chúng ta không có khả năng động. Bạch Hỡi tiếp tục nói, nếu như thế, vậy chúng ta như thế nào rời đi nơi này Lam Tiểu Bố hỏi. Công kích nồi sắt thời điểm, sẽ xuất hiện một cái truyền tống trận văn, chúng ta thông qua truyền tống trận kia văn rời đi. Bạch Hỡi nói ra Lam Tiểu Bố không nói gì, những tin tức này không đủ để hắn tin tưởng những người này. Nổi sắt là một kiện đỉnh cấp bảo vật, là không thể động. Bất quá người mượn nhờ nổi sắt hấp thu tiên đế tinh huyết, không hy vọng nơi này xuất hiện có thần niệm tu sĩ, cho nên chỉ cần xuất hiện thần niệm công kích nổi sắt, xem xuất hiện một cái truyền tống trận văn, đem người đưa tiến. Ý là, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Bạch Hỡi đem nguyên nhân nói ra, nếu như thế, vậy cũng không có ta sự tình a." Lam tiểu bối Tử Tốn nói. Bạch Hỡi nói, "Đã từng có một tên tiên đế công kích qua nồi sắt, hắn cuối cùng bị truyền tống đi. Bất quá hắn không phải là bị truyền tống rời đi nơi này, mà là bị truyền tống đến trong một cái hỗn trận. Bởi vì hắn trận đạo đồng dạng, cuối cùng bị nhốt trận vây khốn. Còn tin tức của hắn là như thế nào truyền tới?" ta cũng không biết. Lam Tiểu Bố chợt nhớ tới Tuyệt Sinh Đàm đáy khốn trận kia. Hẳn là từ nồi sắt nơi đó có thể truyền tống đến Tuyệt Sinh Đàm sau đó bị vây giết tại Tuyệt Sinh Đàm, nếu nồi sắt kia bên cạnh truyền tống trận văn là nồi sắt chủ nhân làm ra, có lẽ hắn căn bản cũng không có dự định để cho người ta rời đi đâu, chúng ta hoặc là có thể tìm kiếm một chút những đường ra khác." Lam Tiểu Bố nói ra. Phỉ Văn chậc thở dài, Ta bị vây ở phía dưới này bảy mươi, nhìn năm trong bảy mươi, nhìn năm này, ta cơ hộ đem phía dưới này mỗi một tảng đá đều nhìn qua, trừ tuyệt sinh đàm vào không được bên ngoài, địa phương khác thật không có đường ra. Lam Tiểu Bố nghĩ đến ngu xúc cóng hắn một đi ngang qua tới tình cảnh, hoàn toàn chính xác không giống như là có đường ra ráng vẻ, hắn không có nghĩ qua phải bay ra hẻm núi này. Trước đó thật tốt rời đi tiên thuyền, đều có thể tại trong hẻm núi bị tước đoạt thần niệm, cái này có thể bay ra ngoài mới là quái sự. Lam đạo hữu, đường xa ta đắc cùng ngươi nói, chính là cái này duy nhất một đầu, con đường này là khả năng đi ra. Ta muốn cái kia hấp thu tiên đế máu cường giả, cũng lo lắng có thần niệm tu sĩ lưu tại nơi này không đi ra. Bạch hởi nói ra Lam Tiểu Bố do dự một hồi, sau đó liền nói: "Ta đồng ý, lúc nào xuất phát?" "Tốt, ta cung quân ghi thưởng thức nhất chính là Lam đạo hữu loại người khô giòn này, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Đầu to tiên đế vỗ tay một cái, rất là tán thưởng nói ra. Lam Tiểu Bố nói lần nữa: "Ta là dựa vào một kiện pháp bảo mới sống sót, bởi vì ta tu vi thấp nhất, cho nên ta không có khả năng xông lên phía trước nhất." Đổng Sa nói ra, đây là tự nhiên. Bạch Hỡi nói bổ sung, bất quá có trận pháp địa phương, Lam đạo thiếu cần xuất thủ, bởi vì chúng ta nơi này nhưng không có trận đạo cao thủ. Đó là tự nhiên. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Hắn đã hiểu vì cái gì trước đó Bạch Hỡi tại biết hắn là trận pháp sư về sau. Giả bộ như một chút không thèm để ý rời đi. Bọn gia hỏa này là muốn ăn chắc hắn. để hắn chủ động đi tìm tới tìm cầu hợp tác. Thu thiệt hắn còn tưởng rằng bạch hỡi nhân phẩm không tệ. Lam tiểu bối thở dài, đều là tiên đế, còn có thể loại này áp liệt tình huống dưới khôi phục bộ phận tu vi. Có mấy cái nhân phẩm có thể bị hắn nhìn ra được đâu canh giữ ở tường rào hay là tên kia không nhìn ra lão giả. Hắn trông thấy Lam tiểu bối bọn người tới, sắc mặt bình tĩnh, Hiển nhiên, hắn đã sớm biết Bạch hỡi mấy người khôi phục bộ phận thần niệm. Lam Tiểu Bấu giật mình, chẳng lẽ lão giả này cũng là người khôi phục thần niệm không giống lắm a? Lam Tiểu Bấu nghĩ tới đây. Bỗng nhiên một đạo thần hồn thứ đánh phía lão giả tức hải. Loại đánh lén đột nhiên này, hắn tin tưởng lão giả liền xem như cẩn thận nữa, cũng muốn uống hắn nước rửa chân. Lão giả có chút dừng lại, lập tức vẫn là nhắm nửa con mắt, sắc mặt bình tĩnh ngồi tại ngoài hàng rào trông trừng nổi sắt cùng màu nâu đống đất. Lam Tiểu Bố trong lòng lẫm nhiên, lão giả này chẳng những là khôi phục thần niệm ra hỏa, mà lại thực lực còn không thấp, chỉ sợ mạnh hơn so với Bạch Hởi mấy người. Bất quá Lam Tiểu Bố, lão giả này sẽ không biết là hắn thi triển thần hồn thứ, hắn khả nghi trình độ nhiều nhất là 1 phần 6 mà thôi. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 17 chương 353 đều có tính toán cổ đạo hữu. Chúng ta vào xem, có thể hay không tìm tới đường đi ra ngoài." Bạch hỏi đối với lão giả này nói ra. Lão giả không có trả lời, chỉ là đi qua đem tường rào cửa hàng rào đẩy ra, sau đó dẫn đầu đi vào. Hắn tựa hồ biết mấy người muốn tới địa phương nào, đi trước đến ngụm hắc hoa kia bên cạnh. Người trẻ tuổi, ngươi cùng mấy người này hồn vốn làm việc, chỉ sợ cuối cùng ngay cả gia cũng sẽ không còn lại." Một cái thanh âm đột ngột rơi vào Lam Tiểu Bố trong tai. Lam Tiểu Bố cố ý lộ ra biểu tình khiếp sợ, lập tức liền chuyển thành điềm nhiên như không có việc gì. "Cổ lão hữu, nơi này không có chuyện của ngươi. Chúng ta mấy cách thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đường ra." Liễu Ngôn Tân đối với lão giả khoát tay chặn lại. Lão giả còn lưng quay người, chậm rãi đi ra tường rào này. Bạch Hợi đưa tay đánh ra một cái đơn giản cấm chế cách âm, sau đó nói với Lam Tiểu Bố, "Lam đạo hữu, vừa rồi cái kia cổ tử có phải hay không cho ngươi truyền âm qua? Người này rất nguy hiểm." Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi, hắn nhìn ngay cả thần niệm đều không có. "A, không đúng." Không có thần niệm làm sao cho ta truyền âm đâu Lam tiểu bối, lời nói tựa hồ trong lúc vu tình ngồi vẫn có người truyền âm cho sự thật của hắn." Bạch hỡi cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng cổ tự lưu tại nơi này không có chỗ tốt sao, hắn có một cách một cháo. Rất nhiều tu sĩ đến chữa thương thời điểm đều cần một cháo kia. Dù sao trúc tu luyện đến tiên đế, phần lớn là có một ít bí mật trên người mình." Không có người nào nguyện ý bí mật của mình bị người ta biết. Người cũng đã biết. Có tiếp Cẩn Ba thành tu sĩ đang mượn cổ tự mục cháo chữa thương sau liền biến mất sao Lam tiểu bối giật mình. Đây là sự thực chấn kinh không có làm bộ. Hắn đã hiểu bạch hỡi nói bóng gió. Vậy chính là có Ba thành tu sĩ đang mượn cổ tự cách lồng về sau liền bị cổ tự giết. Vì cái gì Lam tiểu bối biết rõ đáp án? vẫn là không nhịn được hỏi lên. Liễu Ngôn Tân khà khà một tiếng, cổ tự gia hỏa này thật không đơn giản. Chúng ta năm cách là ôm thành đoàn, bằng không mà nói sớm muộn sẽ bị người này hại. Cái kia mục cháo là hắn đồ vật. Bất kỳ tu sĩ nào tại hắn mục cháo bên dưới chữa thương, nhất cử nhất động hắn đều rõ ràng. Bị hắn giết chết ba thành tu sĩ kia đều là bởi vì bí mật cây nên cổ tự tâm động mà thôi. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, may mắn chính mình không có chữa thương. Hắn vận chuyển Trường Sinh Quyết thu thập linh khí sự tình. Trừ phi cổ tự dùng thần niệm nhìn trộm hắn, nếu không tuyệt đối không có khả năng biết. Được rồi, chúng ta bây giờ động thủ đi, nơi này ta là một khắc đều không muốn nây người." Cung Du Nhi nói ra. Bạch Hở hiển nhiên là người dẫn đầu. Hắn chỉ vào Hắc Hoa nói ra, "Lam đạo hữu, Phía trước không cần ngươi đồng thủ, chúng ta mấy cái toàn lực công kích chiếc hắc hoa này. Lam Tiểu Bố thần niệm lại rơi tại trên hắc hoa này. Hắn thần niệm vừa mới thấm vào, một cấu cường đại tây liệt lực lượng liền bao trùm tới. Loại tây liệt lực lượng này cùng tuyệt sinh đàm đáy loại lực lượng kia gần như giống nhau. Lam Tiểu Bố đang muốn thu hồi thần niệm, lập tức đã cảm thấy không thích hợp. Hắn tranh thủ thời gian há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, cả người đều bay rút ra ngoài, sau đó ngồi sập xuống đất sắc mặt tái nhợt. Hiện tại loại công kích này đối với Lam Tiểu Vũ tới nói, thật sự là không đau không ngứa. Hắn tại Tuyệt Sinh Đàm đáy sớm đã thích ứng loại thần niệm xé rách này, bất quá đây tuyệt đối không có khả năng bại lộ a. Cho nên hắn nhất định phải làm ra trò thương dáng vẻ. Lam Đạo Hấu, ngươi sẽ không dùng thần niệm nhìn chộm chiếc nồi sắt này a nào sẽ xé xé sách thức hại ngươi." Liễu Ngôn Tân sắc mặt kinh hãi mà hỏi. Lam Tiểu Bố trong lòng cười lạnh. Gia hỏa này tuyệt đối là trước hết để cho hắn thử một chút. Hắn là đang thử thử hắn nội tình. Thật là lợi hại, nếu không phải ta thần niệm vừa mới chạm đến liền lấy đi, ta sợ mạng nhỏ đều ném đi một nửa." Lam Tiểu Bố nghĩ mà sợ nói. Bạch hỡi gật gật đầu. Lam đạo hữu kỳ thật cũng coi là không tệ. Lúc trước ta lần thứ nhất thần niệm theo dõi thời điểm, kém chút bị oanh thành trọng thương. Lam đạo hữu, ngươi trước chữa thương, chúng ta tới công kích nồi sắt này. Cái nồi sắt này hẳn là một kiện rất không tệ bảo vật. Bất quá bảo vật này là có chủ. Chúng ta chỉ có thể mượn nhờ hắn rời đi nơi này, mà không thể lấy đi nồi sắt này. Đồng gia nói ra, Vậy liền vất vả mấy vị. Lam Tiểu Bố tiện tay xuất ra một viên nhị phẩm tiên đan nuốt vào. Còn lại mấy tên tiên đế mặc dù chuẩn bị công kích nồi sắt, lại một mực chú ý Lam Tiểu Bố. Trông thấy Lam Tiểu Bố chỉ là nuốt một viên nhị phẩm tiên đan, đều là nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là trên loại vấn đề nhỏ này, lại càng dễ nhìn ra một người lực lượng. Năm kiện pháp bảo đồng thời đánh vào trên nồi sắt, Nồi sắt phát ra từng đợt ong ong thanh âm. Không đợi những pháp bảo này lần thứ hai đánh vào trên nồi sắt, tại nồi sắt cách đó không xa liền xuất hiện một cái truyền tống trận văn. Truyền tống trận văn này vậy mà không phải hoàn chỉnh, còn cần tạo dựng. Một chút truyền tống trận kỳ. Từ nơi này truyền tống trận văn đẳng cấp nhìn, hẳn là cấp 6 tiên trận đến cấp 7 tiên trận ở giữa. Lam đạo hữu, đến phiền ngươi tranh thủ thời gian bố trí truyền tống trận kỳ, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích nồi sắt này, truyền tống trận văn liền sẽ không biến mất. Bạch hởi lớn tiếng kêu lên. Lam tiểu bố lên tiếng, mấy bước tới, xuất ra một chút trận kỳ cẩn thận từng ly từng tí bố trí lên đi. Mỗi bố trí một viên trận kỳ, Lam tiểu bố đều muốn dừng lại quan sát một phen. Có thể nói đây là Lam tiểu bố bố trí khó chịu nhất một cách truyền tống trận kỳ. lấy trình độ của hắn. Loại truyền tống trận kỳ này, hắn chỉ cần cầm ra một thanh trận kỳ hạ xuống đến liền có thể. Chỗ nào cần loại biện pháp kéo dài công việc này tại Lam Tiểu Bố bố trí truyền tống trận kỳ thời điểm. Đồng gia lấy ra một đống tiên tinh thượng phẩm, bắt đầu tắm vào tiên linh khí. Trọn vẹn đã qua hơn nửa canh giờ. Lam Tiểu Bố cuối cùng là đem truyền tống trận kỳ bố trí xong, sau đó nói Các vị đảo hữu, ta đã bố trí xong. Đây tuyệt đối là ta bố trí cực khổ nhất một cách truyền tống trận. Mọi người lên đây đi. Được, bạch hởi người thứ nhất xông tới trên truyền tống trận văn. Lập tức liễu ngôn tân mấy người cũng đều nhao nhao rơi vào trên truyền tống trận văn. Lam đảo hữu tranh thủ thời gian kích phát truyền tống trận. Liễu ngôn tân vội vàng nói. Lam tiểu bố cầm ra một viên trận kỳ kích phát. Sau một khắc sáu người bị một đạo bạch quang bao lấy, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là tại Lam tiểu bối mấy người biến mất đồng thời, cổ tư lần nữa đến nơi này, hắn nhặt lên một viên trận kỳ xem đi xem lại, cuối cùng nhíu mày một cái, nguyên địa suy tư một hồi lúc này mới quay người rời đi. Truyền tống khoảng cách hiển nhiên không dài, cơ hồ vừa bị truyền tống, Lam tiểu bối mấy người lại lần nữa rơi xuống. Đây là một gian phòng phương viên chỉ có 20 cách bình phương, xác thực nói, đây là một cái không gian phong bế. Sáu người phân loại không gian phong bế này hai bên, không gian dưới đất là một cái âm dương lưu hình đồ án. Trong phòng này hoàn cảnh tựa hồ cùng trong Tuyệt Sinh Đàm có chút cùng loại. Thần miệm một khi thẩm thấu ra ngoài, liền lập tức sẽ bị xé xác, cũng may chung quanh không có xé xác nhục thân nước đầm. Còn lại mấy tên tiên đế hiển nhiên sớm đã biết tình huống này, đều không có mở rộng thần niệm, chỉ có Lam Tiểu Bố mở rộng thần niệm. Lam Tiểu Bố thần niệm sớm đã tại Tuyệt Sinh Đàm Tiền luyện qua, cứng cỏi không gì sánh được. Loại trình độ này sẽ xách đá không tổn thương được thần niệm của hắn cùng thức hải. Đây cũng là không có ra ngoài. Lam Tiểu Bố chủ động nói ra, "Ta biết Lam Đạo Hữu, ngươi trông thấy không, nơi này có hai cái thông đạo. Chúng ta nhất định phải tiến vào trong thông đạo này, sau đó mới có thể rời đi." Bạch Hỡi nói ra. Hai cái thông đạo Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy. Sáu người tại không gian phòng bế này hai bên. Hai cái thông đạo này vừa vặn một cái tại phòng phía trước, một cái tại không gian phòng bế hậu phương. Ta nhìn thấy Lam Tiểu Bố chẳng những nhìn thấy, thậm chí biết nơi này là một cái phong ấm cấm chế. Muốn phá phong ấm cấm chế này, nhất định phải có trận pháp sư đi vào bố trí trận kỳ. Bất quá cái này cũng cũng không nguy hiểm trận pháp sư đi vào bố trí trận kỳ sau. Không đúng. Lam Tiểu Bố thế nhưng là một cái cấp 9 tiên trận đế, hắn lập tức liền cảm giác được phong ấm cấm chế này vẫn đè Muốn phá phong ấm cấm chế này, đích thật là cần trận pháp sư đi vào bố trí trận kỳ. Bất quá trận kỳ này không phải một viên là có thể, mà là có vô số mai. Bởi vì chỉ cần bố trí một viên trận kỳ, liền sẽ kích phát phong ấm cấm chế này kế tiếp tuần hoàn phong ấm. Sau đó tiếp lấy bố trí mai thứ 2 trận kỳ, đằng sau là mai thứ 3, quả thứ 4. Nói cách khác, Trận pháp sư tiến vào phong ấn cấm chế này bố trí trận kỳ về sau, liền vĩnh viễn ở lại bên trong bố trí trận kỳ, không còn có đi ra cơ hội. Mà phong ấn này lại vì vậy mà giải, nguyên nhân là nhiều một cách mở ra phong ấn trận tâm. Trận tâm hiển nhiên là người bố trí trận kỳ, người đi vào bố trí trận kỳ chỉ cần không muốn chết, vậy sẽ phải không ngừng bố trí trận kỳ. Thẳng đến dầu hết đèn tắt, khó trách bọn gia hỏa này muốn kéo chính mình tới, nguyên lai mình là vật hy sinh. Trợ tự mình làm trấn tâm, bắt đầu bố trí tuần hoàn trận kỳ thời điểm, bọn gia hỏa này nhất định có thể mở ra phòng một cái cửa ra khác, rời đi nơi này. Giờ phút này Lam Tiểu Mấu càng là khẳng định, nơi này có cái cấp 9 tiên trận đế, bằng không mà nói Căn bản là nhìn không ra phong ấm cấm chế này là cần trận pháp sư làm trận tâm bố trí tuần hoàn trận kỵ. Lam đạo hữu, ngươi tiến phía sau phong ấm cấm chế đi bố trí trận kỵ, dạng này chúng ta liền có thể đồng thời đồng thủ phá vỡ phía trước thông đạo phong ấm này." Liễu Ngôn Tân nói ra. Lam tiểu bối cười lạnh, hắn đang muốn nói ngươi bố ra không muốn đi bố trí ngươi có thể nãi ngươi bố ra gì bất quá, lập tức Lam tiểu bối lại lần nữa cảm giác được không đúng. Phong ấm này thật đúng là tựa như là lối ra. Bởi vì phong ấm đại trận này có tàn phá lúc này mới bị hắn thần niệm cảm giác được một chút manh khóe. Hoặc là đây cũng là một cái cân bằng đại trận. Tại Bạch Hỡi năm người lý giải đến, chỉ cần Lam tiểu bối đi tiến vào phía sau trong phong ấm cấm trận, làm tuần hoàn phong ấm này trận tâm Bạch Hỡi năm người liền có thể phá vỡ trước mặt phong ấm rời đi. Theo Lam Tiểu Bố, chỉ cần hắn tiến vào phong ấm này, sau đó đem phong ấm lực lượng truyền rời đến Bạch Hỡi năm người trên thân, vậy hắn liền có thể thông dong do phía sau phong ấm này cấm chặn rời đi. Tốt, ta đi vào bố trí trận kỵ, các ngươi phải tăng tốc tốc độ công kích, cũng không thể trì hoãn một phân một hào. Lam Tiểu Bố không có chút nào hoài nghi sẽ đồng ý Bạch Hỡi Lam Đạo Hữu. Cung Du Nghi trông thấy Lam Tiểu Bố đi hướng phong ấm kia cấm chế, nhìn không được kêu một câu. Hắn cảm giác Lam Tiểu Bố thật không có có tâm cơ, bất cứ chuyện gì đều là hỉ nộ lộ ra tái nhăn sắc. Lam Tiểu Bố dừng lại hỏi, "Cung Đạo Hữu còn có cái gì muốn sặn dò ha ha?" Cung Du Nghi đạo hữu chỉ là để cho ngươi phải cẩn thận một chút. Một khi bố trí tốt trận kỳ, lập tức liền phóng tới chúng ta bên này. Liễu Ngôn Tân cười kha kha một tiếng nói ra. Lam Tiểu Bố trong lòng thầm nghĩ, người lùn này thật hỏng. Chứ không thể nào nói chuyện phỉ văn trạch bên ngoài cung Duân Kỳ tựa hồ còn không có dấu như vậy. Cung Duân Kỳ gật gật đầu. "Ngươi bố trí xong trận kỳ về sau, muốn bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới chúng ta bên này, càng nhanh càng tốt." Khi Vũ trụ 17 chương 354 phạt Mặt Lam tiểu bối nghe chút cung quân kỳ lời nói, liền biết người này không hiểu trận đạo. Hắn chỉ biết mình tiến vào trong phong ấm cấm trận bố trí trận kỳ vô cùng nguy hiểm, rất có thể đem mạng nhỏ đưa ở bên trong. Cho nên nhắc nhở chính mình một khi bố trí tốt trận kỳ, lập tức liền đi ra. Nhưng lại không biết đối còn lại mấy tên tiên đế tới nói, tiến vào phong ấm cấm trận là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền đa tạ cung đạo Hữu, ta bởi vì tu vi thấp, có chút bận tâm bố trí xong trận kỳ về sau không kịp lao ra. Không bằng cung đạo Hữu cùng ta cùng đi, chờ ta bố trí xong trận kỳ về sau. Cung đạo Hữu lập tức mang ta đi ra. Như thế nào Lam tiểu bối liền ôn quyền, rất là khách khí nói Cung Duân Kỳ xứng sờ. Lam Tiểu Bố đi vào rất nguy hiểm. Nếu như hắn có thể mượn nhờ đồn thuật. Có thể hay không tại thời gian trước mắt đem Lam Tiểu Bố mang ra ngay tại Cung Duân Kỳ còn tại tự định giá thời điểm. Bạc hởi nói ra. Bố trí Trần Kỳ chỉ cần một người là có thể. Nếu là chúng ta ít người mà nói. Ta lo lắng Lam Đảo Hứa Trần Kỳ bố trí về phía sau. Chúng ta oanh không mở ra ấm. Dù sao tu vi của chúng ta đều không có khôi phục, thậm chí chỉ khôi phục một hai phần 10. Cái này, Cung Du Nhi do dự, hắn đối với Lam Tiểu Bố cảm giác cũng không tệ lắm. Lam Tiểu Bố từ đầu tới đuôi đều rất tính tình thật, không có ra sức khước từ, không giống như là Bạch Hỡi cùng Liễu Ngôn Tân loại người này, sự tình gì đều muốn tính toán một hai. Bất quá Bạch Hỡi nói cũng đúng, vạn nhất thiếu một cá nhân Vậy bọn hắn chuẩn bị cho tới hôm nay chẳng khác nào làm vô dụng công. Lam đạo hữu, cứ sửa theo trước đó biện pháp đi. Chỉ cần chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất thông qua công kích phong ấn hô ứng ngươi trận kỵ, liền có thể đánh vỡ phong ấn. Lúc kia ngươi không có chút nào nguy hiểm. Nếu là chúng ta thiếu một cá nhân, không có có thể kịp thời oanh phá phong ấn, vậy ngươi chỉ sợ thật nguy hiểm." Liễu Ngôn Tân nói ra. "Đúng vậy, Lam Đạo Hữu, Cung Quân Kỳ quyết định ra đến, Lam Tiểu Bố lập tức liền biết, Cung Quân Kỳ cũng vẻn vẻn một cái người tham dự. Đối với trong này môn đạo hiểu nhiều nhất là Bạch Hỡi cùng Liễu Ngôn Tân. Phỉ Văn Trạch không nói lời nào, Lam Tiểu Bố không biết ra hỏa này là tâm tư gì. Còn cái kia Đồng Gia, sợ là cùng Cung Quân Kỳ đồng dạng, biết đến nội tình cũng không nhiều. bởi vậy có thể thấy được, cấp 9 tiên trận đế không phải Bạch Hỡi chính là Liễu Ngôn Tân. Mà Bạch Hỡi đi qua chỗ ở của mình, tựa hồ nhìn không ra hắn bố trí cấp 9 ầm nặng tiên trận. Nói như thế, Liễu Ngôn Tân là cái kia cấp 9 tiên trận đế. Tốt, như vậy ta đi vào trước. Lam Tiểu Bố đương nhiên sẽ không tiếp tục nói nhảm. Hắn sau khi nói xong không có nửa điểm do dự liền vọt vào phía sau trong phòng ấm cấm trận kia. trông thấy Lam nhỏ không vọt vào, Bạch hở đại hỉ, đồng thời nói ra, chúng ta cũng chuẩn bị động thủ đi. Đúng, chúng ta phải nhanh động thủ, nhất định phải hô ứng Lam đạo hữu Trần Kỳ. Cung Jun Kỳ người thứ nhất xông tới phía trước phong ấm lối đi ra, đồng thời tế ra pháp bảo của mình. Lam tiểu bố cây trận kỳ thứ nhất ném xuống trước sau phong ấm cấm trận toàn bộ chuyển động đứng lên. Giờ phút này Lam tiểu bố bị cấm trận cuốn đi, đừng bảo là đi ra. liền xem như thần niệm sợ đều là bị khóa lại. Chính như Lam tiểu bối trước đó nghĩ đồng dạng, dưới mắt hắn nhất định phải thời khắc bố trí trận kỳ. Bằng không mà nói, lập tức liền sẽ bị cuốn vào trong phong ấm đại trận hóa thành hư vô. Một viên trận kỳ ném xuống về sau, kế tiếp phong ấm cấm trận liền xuất hiện, không ngừng tuần hoàn tựa. Hồ Vĩnh Viễn không ngừng nhỉ, Lam tiểu bối nửa điểm cũng không có để ý. Cái này vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Hắn không ngừng ném ra trận kỳ. Bất quá ném ra ngoài trận kỳ không còn giới hạn trong để phong ấm cấm trận kích phát hiển lộ ra, mà là bắt đầu mình phải trong đó ra tăng thuộc về mình tiên trận. Cái này phong ấm cấm trận đẳng cấp rõ ràng là vượt qua cấp 9 tiên trận, chỉ là bởi vì tuổi thọ sa xưa. Đạt rơi xuống đến miễn cưỡng là một cái cấp 7 tiên trận cấp độ. tương đương với cấp 7 tiên trận cấp độ, nhưng lại xa xa không phải cấp 7 tiên trận đơn giản như vậy. Chí Ích Lam tiểu bối đối với trong phong ấm cấm trận này rất nhiều bài trận thủ đoạn không hiểu. Có nhiều chỗ quá mức tàn phá, có nhiều chỗ lại quá mức huyền ảo. Cùng một thời gian, Bạch Hợi năm người vọt vào phía trước phong ấm thông đạo, cũng đều là tế ra pháp bảo đánh xuống. Chỉ là một chút Một tiếng răng rắc vỡ vang lên liền rõ ràng truyền đến đám người bên tai. Tất cả mọi người là đại dị. Bọn hắn biết Lam Tiểu Bố bố trí trận kỳ tạo nên tác dụng. Bằng không mà nói bọn hắn căn bản là không cách nào chạm đến phong ấm cấm trận. Ngay cả đụng vào đều đụng vào không đến, đừng bảo là công kích. Cung Du Nhi thở dài. Hắn biết Lam Tiểu Bố chưa hề đi ra. Đồng thời hắn cũng biết Bạc Hỡi cùng Liễu Ngôn Tân nói rối nói: "Đừng bảo Lạc là Lam tiểu bối, liền xem như hắn tiến nhập trong phong ấm cấm trận kia bố trí trận kỳ, cũng sẽ không xảy ra tới. Cái kia phong ấm cấm trận một khi kích phát, lập tức liền sẽ đem bên trong trận pháp sư cuốn đi. Nhìn xem phong ấm cấm trận sau khi vỡ ra, còn tại không ngừng xoay tròn, Bạc Hỡi bọn người xem như nhẹ nhàng thở ra." Bọn hắn lo lắng nhất chính là Lam Tiểu Bố phát hiện chính mình không cách nào sau khi ra ngoài. Dứt khoát vò dạ mẹ không sợ rơi, từ bỏ bố trí trận kỵ, thà rằng bị phong ấm cấm trận rảo đi vào, xem ra Lam Tiểu Bố hay là muốn sống, cho nên mới sẽ không ngừng bố trí trận kỵ. Tất cả mọi người là điên cuồng công kích. Một khi chờ cái này phong ấm cấm trận ngừng vận chuyển sau bọn hắn tiếp tục công kích liền không có nửa điểm chỗ dùng. Lam Tiểu Bố giờ phút này lại là cau mày. Trải qua thời gian dài như vậy cố gắng, rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng rạng đông. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, tại khảm vị Bố Chí hồi hoàn trận kỵ, dạng này hắn rất có thể mở ra phong ấn này bị truyền tống đi. Lựa chọn thứ hai là tại ly vị Bố Chí Tam Nguyệt trận kỵ, dạng này hắn mới có thể mở ra phong ấn kia bị truyền tống đi. Rất hiển nhiên, hai lựa chọn này chỉ có một cách là đúng, cái thứ hai nhất định sai lầm. Một khi sai lầm sẽ như thế nào, Lam Tiểu Bố cũng không rõ ràng. Không có gì đặc biệt sự cảm, Lam Tiểu Bố do dự một chút, cuối cùng quyết định tại ly vị bố trí Tam Nguyệt trận kỳ. Mấy viên trận kỳ vứt xuống, một đầu thông đạo xuất hiện ở trước mặt Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố không chút do dự bước vào trong thông đạo. đi theo một đạo lực lượng bao trùm tới. Giờ phút này Lam Tiểu Bố trong lòng trầm xuống, hắn biết mình lựa chọn sai. Loại truyền tống này tuyệt đối không phải là rời đi hẻm núi này dưới đáy truyền tống. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Hởi năm người oanh phá trước mắt phong ấm cấm trận. Tại thông đạo màu đen đi ra một khắc này, năm người cơ hồ là đồng thời vọt vào. Xem ra mấy vị cũng không có rời khỏi, chúng ta lại gặp mặt Lam Tiểu Bố cười tủm tỉm nhìn đứng ở trước mặt năm tên tiên đế. Bọn hắn từ khác nhau thông đạo đi ra, lại lần nữa truyền tống đến cùng một nơi. Đây không phải một căn phòng, mà là trong một cái hỗn trận. Lam Tiểu Bố vừa tiến vào hỗn trận này, là hắn biết ở nơi nào. Đây tuyệt đối là trong Tuyệt Sinh Đàm hỗn trận kia, hắn tại hỗn trận này bên ngoài bố trí một cái bảo liệt tiên trận. Cái này hỗn xác tiên trận người khác ra không được. Hắn là có thể đi ra. Chỉ cần hắn bố trí lại một cách bảo liệt tiên trận, sau đó trong ngoài vô ứng là được rồi. Vì phần sau khi rời khỏi đây là Tuyệt Sinh Đàm, vậy đối với hắn không hề ảnh hưởng. Lam Tiểu Bố tâm tính rất nhẹ nhàng, hắn mặc dù lần thứ nhất lựa chọn sai, bất quá hắn còn có lại đến cơ hội. Chờ Tử Tuyệt Sinh Đàm sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ lần nữa đi oanh nổi sát kia. chỉ cần xuất hiện truyền tống trận văn là hắn có thể lại lựa chọn một lần. Người không có việc gì Liễu Ngôn Tân cơ hồ là thoát ra. Bọn hắn không có ra ngoài, đều bị vây ở trong một cái hỗn trận, có thể Lam Tiểu Bố làm sao có thể cũng đi ra đó tuyệt đối không có khả năng a." Lam Tiểu Bố từ tốn nói. "Liễu đạo hữu đây là ý gì, hy vọng ta xảy ra chuyện sao? Trước đó Liễu Ngôn Tân còn hy vọng Lam Tiểu Bố giúp làm trận tâm." Cho nên đối với Lam Tiểu Bố cũng coi là khách khí. Hiện tại biết mọi người không ra được, hắn mới lười nhác đối với Lam Tiểu Bố tiếp tục khách khí, không có ý gì. Nói xong câu đó, Liễu Ngôn Tân bắt đầu bốn chỗ xem xét hỗn sát trận này. Lam Tiểu Bố cười lạnh coi như đối phương là cấp 9 tiên trận đế, cũng đừng hòng từ trong hỗn sát trận này ra ngoài. Hỗn sát trận này tàn phá cũng là một cái vượt qua tiên trận đại trận. Lam đạo thiếu trước đó ta thật không biết ngươi đi vào là ra không được, thật có lỗi nha. Cung Duân kỳ ái nãy nói một câu, ngữ khí y nguyên tùy tiện. Dù sao, hắn hiện tại cũng ra không được. Ngươi cũng không phải trận đạo cao thủ, không biết bình thường. Lam tiểu bồ đáp. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đây là cái nào nhàm chán ra hỏa. Bố trí loại này tuần hoàn trẩn đem hắn lần nữa truyền tống đến cái này tuyệt sinh đàm đến cung duôn kỳ bỗng nhiên nghĩ đến Lam tiểu bối là một cách tiên trấn vương, lập tức hỏi, "Lam đạo hữu, ngươi biết nơi này như thế nào ra ngoài sao, chúng ta giống như bị truyền tống đến một cái hỗn trận tới." Liễu Ngôn Tân tử tốn nói, "Hắn một cái thất cấp tiên trấn vương, muốn rời khỏi nơi này, đó là người si nói một Nơi này không biết bị vây giết bao nhiêu cường giả, ngươi xem xung quanh vết tích liền biết. Không cần Liễu Ngôn Tân nói, tất cả mọi người sớm đã phát hiện, nơi này có rất nhiều công kích vết tích, thậm chí còn có một chút mạch cốt chôn ở dưới chân bụi trong cát. Lam Tiểu Bố lại nói, ta còn thực sự biết nơi này làm sao ra ngoài. Bạch hởi bọn người lập tức nhãn tình sáng lên. Bạch hởi càng là kích động nói, "Lam đạo hữu, Ngươi biết như thế nào rời đi hỗn trận này? Lam Tiểu Bố gật đầu. Không sai, ta đích xác là biết như thế nào rời đi hỗn trận này. Hơn nữa còn đoán được hỗn trận này bên ngoài là địa phương nào. Lam đạo hữu, còn xin ngươi chỉ điểm chúng ta làm sao rời đi nơi này. Trước đó ta thật không nghĩ tới. Trong phong ấm cấm trận kia bố trí trận kỳ sẽ xuất hiện vấn đề. Bằng không mà nói Ta tuyệt đối sẽ không để Lam Đạo thiếu đi mạo hiểm như vậy." Bạch Hởi liền ôm quyền, ngữ khí chân thành nói ra. "Hắn là một cái tiên đế, đối với Lam tiểu bối loại này tu sĩ cấp thấp khách khí như thế, ở bên ngoài là tuyệt đối không thể nào." Hắn không nghi ngờ Lam tiểu bối mà nói, Lam tiểu bối không có bị phong ấm cuốn giết, chính là thật không đơn giản. Lam tiểu bối lộ ra một cái nụ cười chân thành. Ta tự nhiên là tin tưởng mấy vị đạo hữu, chỉ là muốn rời khỏi nơi này cần dùng ta một kiện đỉnh cấp bảo vật làm trận tâm, sau đó phá trận. Ta có chút đau lòng chính mình món bảo vật này trong lòng không lớn bỏ được. Mấy tên tiên đế nghe chút, liền biết Lam tiểu bối muốn chỗ tốt. Cung Du Nhi cái thứ nhất nói ra, Lam đạo hữu cứ việc động thủ. Bất kỳ vật gì, chỉ cần ta Cung Du Nhi có thể lấy ra được đến Ta tuyệt đến sẽ không gieo kiệt. Lam Tiểu Bố liền ôm quyển, "Ta đây an tâm, ta món bảo vật này tương đương với một kiện tiên thiên bảo vật. Mọi người cứ đem đồ vật đặt ở trong chiếc nhẫn cho ta xem một chút. Nếu như ta cảm thấy phù hợp, vậy ta lập tức đồng thủ." Liễu Ngôn Tân cười lạnh nói, "Lam Tiểu Bố, hôm nay ngươi đồng thủ cũng phải đồng thủ, không đồng thủ cũng phải đồng thủ. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc." Đang khi nói chuyện, một cỗ tiên đế khí thế trong nháy mắt bao phủ lại khốn trận không gian này. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 17 chương 355 một bàn tay cảm nhận được cây này từng đảo ác bách tới tiên đế khí thế. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian vẽ phát thảo không gian khốn sát trận. Hắn có thể khắc họa ra cấp 7 vư không trận văn. Coi như đối phương là tiên đế. Hiện tại tu vi không có triệt để khôi phục, thực lực của hắn tăng thêm cấp 7 không gian hỗn sát tiên trận hẳn là cũng có thể đối phó. Bất quá Lam tiểu bối rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Đây là tiên đế khí thế, đây là đùa ta, tiếp xúc với hắn tiên đế, liền xem như rác rưởi nhất tiên đế cũng so cái này tiên đế khí thế mạnh hơn nhiều lắm. Loại khí thế này Lam Tiểu Bố nghĩ đến Kế Lãnh, có lẽ ngay cả Kế Lãnh cũng không sánh nổi. Cùng Kế Lãnh khác biệt duy nhất chính là khí thế kia mang theo một loại vượt qua tiên tôn lĩnh vực đại đạo khí tức, có thể thứ này ở trước mặt hắn căn bản là vô dụng. Lam Tiểu Bố rất nhanh liền hiểu được, bọn gia hỏa này khôi phục thực lực thật sự là quá kém, sợ là ngay cả một phần 10 đều không có. Lam Tiểu Bố âm thầm may mắn Xem ra chính mình Vũ trụ Duy Mô nghiền ép những người này bí mật a. Trong Vũ trụ Duy Mô mượn nhờ tiên linh mạch khôi phục thực lực, so bọn gia hỏa này mạnh không biết bao nhiêu lần. Nói cách khác, trước mắt cái này năm cái tiên đế đều là cái thùng rỗng. Lam Tiểu Bố, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào Liễu Ngôn Tân đang khi nói chuyện còn đi về phía trước một bước, khí tức càng là áp bách Lam Tiểu Bố. Theo Liễu Ngôn Tân, tại hắn tiên đế khí thế nghiền ép dưới, Lam Tiểu Bố cảm nhận được chỉ có tử vong. Còn lại tất cả mọi người không nói gì. Cung Quân Kỳ ho khan một tiếng. "Cái kia, mọi người có chuyện hảo hảo thương lượng. Dù sao đều là vây ở chỗ này." Lam đạo hữu, nếu không ta ra một ít gì đó cho ngươi đi, bọn hắn coi như xong." Lam Tiểu Bố đối với Cung Quân Kỳ khoát khoát tay, tựa hồ không chút nào thủ Liễu Ngôn Tân tiên đế kỳ thật ác bách, ngược lại là đi hướng Liễu Ngôn Tân. Liễu Ngôn Tân sững sờ, Lam tiểu bối cũng là một cái tiên đế nhìn không ra a. Bất quá lập tức đã nghĩ thông suốt, coi như Lam tiểu bối là tiên đế. Cách nào thì như thế nào làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là tại khoảng Cách Liễu Ngôn Tân còn có mấy bước xa thời điểm, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên đưa tay chính là một bàn tay. Rõ ràng trông thấy Lam Tiểu Bố một bàn tay đập đi qua. Liễu Ngôn Tân liền muốn phản kích. Có thể hết lần này tới lần khác hắn chỗ không gian trở nên chậm chạp. Lĩnh vực của hắn tựa hồ bị một loại cường đại hơn không gian lĩnh vực ngăn chặn. Đùng Liễu Ngôn Tân trong miệng răng bị đánh bay ra ngoài. Cả người đều bị Lam Tiểu Bố một tát này cuốn lên. trực tiếp đập vào trên Hỗn sát trận. Bởi vì Liễu Ngôn Tân nện trên Hỗn sát trận, Hỗn sát trận lập tức liền mì kích phát, mấy trục đạo sát mang bao trùm tới, đem Liễu Ngôn Tân bao trùm. Còn lại tiên đế tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo ngăn cản trong Hỗn sát trận sát mang. Cũng may Hỗn sát trận này cũng không phải là tiếp tục kích phát, chỉ cần mọi người lưu tại nguyên địa bất động, đừng đi đụng vào Hỗn sát trận. Hỗn sát trận liền sẽ không tiếp tục công kích. Đây cũng là tiết kiệm trận nguyên một loại thủ đoạn. Ngăn trở kích phát hỗn sát trận sát mang về sau, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Tại mấy tên tiên đế trong mắt, Lam tiểu bối tu vi là kém nhất tồn tại, bọn hắn tùy ý có thể nhền ép. Nhưng bây giờ người ta một bàn tay liền đánh bay Liễu Ngôn Tân, loại thực lực này. Máu me khắp người Liễu Ngôn Tân giãy giụa lấy bò lên. Nếu như giờ phút này Lam Tiểu Bố muốn giết hắn mà nói, hắn biết mình chết chắc. Lam đạo hữu, Liễu đạo hữu cho là ngươi không phải tiên đế, cho nên nói chuyện có chút không cố kì. Vừa rồi cung đạo hữu cũng đã nói, hiện tại tất cả mọi người vây ở chỗ này, chúng ta hay là giảm bớt lẫn nhau ở giữa xung đột. Liên thủ rời đi nơi này như thế nào để Lam Tiểu Bố không nghĩ tới chính là đi ra làm người khuyên can không phải bạc hởi. mà là trầm mặc ít nói phỉ văn trạch. Lam tiểu bối từ tốn nói, "Thật sự là người hiền bị chó cắn a. Ta vẫn luôn là an phận thủ thường, ít lần này tới lần khác muốn bị cắn. Hôm nay ta nói đặt xuống ở chỗ này, muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải xuất ra đồ vật đến. Nếu không ta đi trước." Nói là nói như vậy, trên thực tế Lam tiểu bối vô cùng rõ ràng hắn thời điểm ra đi, tất nhiên sẽ đem những người này toàn bộ mang đi. Hắn còn không có năng lực đơn độc rời đi khốn xác trận này. Phỉ Văn Trạch cái thứ nhất xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố. "Lam đạo hữu, ngươi xem ta đồ vật có đủ hay không?" Lam Tiểu Bố tiếp nhận chiếc nhẫn, phát hiện bên trong có hơn 10 loại vật liệu luyện khí. Bất quá có một viên Lam Tiểu Bố cần gấp Địa Tâm Viêm Tinh. Hắn từ tốn nói, Phỉ đạo thiếu đồ vật nhưng thật ra là không đủ. Bất quá xem ở viên kia địa tâm viêm tinh phân thượng, ta đáp ứng. Chủ yếu Lam tiểu bối suy nghĩ minh bạch, hôm nay hắn muốn mua lộ tài chỉ sợ có chút không đúng lúc. Bọn gia hỏa này trên thân hẳn không có cái gì tiên tinh cùng tiên linh mạch. Bị vây ở phía dưới này không biết bao nhiêu năm, đoán chừng tiên linh nguyên đều bị dùng để khôi phục tới tu vi. chỗ nào còn có thể xuất ra tiên linh mạch cùng tiên tinh bạch hỡi cái thứ hay xuất ra chiếc nhẫn đưa cho Lam tiểu bối. Lam đạo hữu, đây là ta có thể lấy ra đồ vật. Những năm này ta bị vây ở phía dưới này tiêu hao quá nhiều. Trong chiếc nhẫn toàn bộ là các loại vật liệu luyện khí, từ cấp 6 đến cấp 9 đều có. Mặc dù không có địa tâm viêm tinh loại này Lam tiểu bối cần bảo vật, lại thắng ở nhiều Cung Duân Kỳ tranh thủ thời gian cầm một chiếc nhẫn tới. Lam Tiểu Bố nhưng không có thu Cung Duân Kỳ chiếc nhẫn. Cung đạo hữu, ngươi người cũng không tệ lắm, đồ vật của ngươi ta liền không thu. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng cùng những người này ở đây cùng một chỗ. Bọn hắn đưa ngươi bán ngươi nói không chừng còn muốn giúp những người này đếm tiên tinh. Cung Duân Kỳ cười cười xấu hổ, không nói gì. Có một số việc hắn không nói, cũng không đại biểu hắn không biết. Đống ra đưa ra tới cũng là một đống vật liệu luyện khí. Trên người bọn họ thật sự là không có bất kỳ cái gì tiên linh thảo cùng tiên linh nguyên. Liễu Ngôn Tân xuất ra một chiếc nhẫn đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. "Lam đạo hữu, trước đó là của ta lỗ mãng. Đồ vật trong này xem như ta bồi thưởng đi." Lam Tiểu Bố trông thấy Liễu Ngôn Tân trong chiếc nhẫn vật liệu là nhiều nhất, còn có một cái thượng phẩm phòng ngự tiên khí, cũng lười so đo ra hỏa này. Đây là hắn thấy qua nghèo nhất một đám tiên đế, ăn cướp đánh tới đám người này trên thân, cũng coi là thất bại đi. Gặp Lam Tiểu Bố thu hồi chiếc nhẫn của mình, Liễu Ngôn Tân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn tại âm thầm nghĩ mà sợ, thật sự là bởi vì không nghĩ tới Lam tiểu bối lời hại như vậy. Lam tiểu bối để hết thảy mọi người đứng ở một bên, sau đó bắt đầu bố trí bảo liệt tiên trận. Gặp Lam tiểu bối bố trí vẹn vẹn một cái cấp 8 cũng chưa tới bảo liệt tiên trận, Phỉ Văn Trạch khẽ nhíu mày. Một bên Liễu Ngôn Tân càng là nói thẳng, "Lam đạo hữu, hồn sát trận này mặc dù tàn phá một chút, Vất quá cấp 7 bảo liệt tiên trận sở là khó mà oanh phá. Trên thực tế đừng bảo là cấp 7 bảo liệt tiên trận, liền xem như cấp 9 bảo liệt tiên trận cũng hẳn là oanh không phá. Chỉ là Lam tiểu bối quá mạnh, hắn không dám xét lại nói quá khó nghe thôi. Lam tiểu bối từ tốn nói, ta nói có thể là được rồi. Không có người lại nói cái gì, chỉ là đều là riêng phần mình tế ra pháp bảo. Một khi bảo liệt tiên trận xé không ra khốn sát trận này, vậy tất nhiên sẽ lan đến gần bọn hắn. Nửa ngày về sau, Lam tiểu bối hoàn thành bảo liệt tiên trận bố trí. Các vị, hiện tại ta muốn phá trận, mọi người tốt nhất làm tốt các loại phòng ngự chuẩn bị. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, không biết sẽ thân nơi tại cái gì địa phương, thậm chí do so trong này càng hỏng bét tình cảnh cũng không phải không có khả năng Bên ngoài là Tuyệt Sinh Đàm, Lam Tiểu Bố không có nói ra. Những này tiên đế trong Tuyệt Sinh Đàm hẳn là chỉ là hao tổn bộ phận thọ nguyên cùng nhục thân tổn thương, về phần sống sót cũng đều là không có vấn đề. Ấy nấy Lam Tiểu Bố nhưng từ chưa nghĩ tới điểm này. Hắn vốn chính là bị Bạch Hởi bọn gia hỏa này hố tới, nếu không phải hắn còn có mấy lần, hắn hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. mà là bị phong ấn cấm trận quyển xoắn thành bãi vụn. Kích phát trận kỳ ném ra bên ngoài, một trận cuồng bảo oanh minh truyền đến tất cả mọi người tế ra pháp bảo. Để bọn hắn nghi ngờ là cái này cấp 7 bảo liệt tiên trận hẳn không có lớn như vậy hiệu quả mới là a. Cái này không nói, tựa hồ bên ngoài cũng có cũng đồng thời có một cái bảo liệt tiên trận kích phát. Lam tiểu bối bố trí bảo liệt tiên trận thời điểm, bọn hắn đều ở một bên nhìn Bên ngoài liền xem như có bảo liệt tiên trận kích phát, hẳn là cũng không phải Lam tiểu bố bố trí. Quanh nước đầm bao trùm tới, khí tức tử vong web sạch sinh cơ kia hóp tới, tất cả mọi người minh bạch tình cảnh của bọn hắn. Lam tiểu bố mặc dù xé mở vây hồn bọn hắn khốn sát tiên trận, nhưng lại làm cho bọn họ đi tới tuyệt sinh đàm. Chính như Lam Tiểu Bố trước đó nói, trong tuyệt sinh đàm tình cảnh chỉ sợ so trong khốn sát trận càng thêm hỏng bét. Bất quá những này Lam Tiểu Bố đều không quản được. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất xông ra tuyệt sinh đàm, lần nữa về tới chỗ ở của mình. Vừa mới trở lại chỗ ở, Lam Tiểu Bố liền cảm nhận được một đạo thần niệm rơi vào trên người hắn. Cứ việc thần niệm kia cấp tốc rời đi, Lam Tiểu Bố cũng biết ra hỏa này là ai, chính là cái kia cổ tử. So với Bạch Hợi đợi người tới, Lam Tiểu Bố càng kiêng kỵ là cái này cổ tử. Không sai, ngươi là người thứ nhất từ từ truyền tống Trần Văn đi về sau, còn có thể lần nữa về tới đây tới. Cổ tử thanh âm xà nu rơi vào Lam Tiểu Bố bên tai. Lam Tiểu Bố có chút nhíu mày, hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Dù sao hắn còn muốn đi tìm ra hỏa này một lần. Sau hai canh giờ, Lam Tiểu Bố bên ngoài động phủ cấm chí bị gõ một chút. Lam Tiểu Bố mở ra cấm chí, nhìn thấy đức tại cửa ra vào cung run rỉ. "Lam đạo hữu, ngươi quả nhiên không có việc gì. Nếu như thế, ta đi trước. Ngươi phải cẩn thận Phỉ Văn Trạch cùng Bạch Hỡi, hai người kia có chút không đơn giản." Gặp Lam Tiểu Bố không có việc gì, cung quân kỳ rất là cao hứng. So với không có gì thay đổi Lam Tiểu Bố, cung quân kỳ rõ ràng già đi rất nhiều. Trên người sinh cơ cũng có chút yếu kém. Hiển nhiên ở trong Tuyệt Sinh Đàm bị hao tổn không nhẹ, hẳn là trừ mấy chục vạn năm thọ nguyên. Thân thể cũng nhận cực lớn ăn mòn cùng tổn thương. Cung đạo hữu, nếu đã tới, liền tiến đến ngồi một chút đi. Lam Tiểu Bố nói ra, Cung Duân Kỳ do dự một chút, đi đến, hắn trở về cũng không có chuyện gì. Bị vây ở nơi này, mỗi ngày chỉ có thể trốn ở trong phòng bế quan. Mẫu chút trên người hắn cũng không có mấy khối tiên tinh. Lam Tiểu Bố xuất ra hai viên đan dược đưa cho Cung Duân Kỳ, "Cung đạo hữu, ngươi trước ăn hai viên đan dược này. Mặc dù không có khả năng khôi phục ngươi mất đi thảo nguyên, nhưng cũng có chút ít còn hơn không." Thất phẩm chữa thương tiên đan tẩy ngọc tử kim đan cung quân Duon Kỳ tiếp nhận đan dược sau lập tức là kinh hãi, lập tức không chút do dự nuốt xuống. Chỉ là trong chốc lát, hắn đã khôi phục lúc trước dáng vẻ, tinh thần khí thậm chí càng mạnh một chút. Đa Tạ Lam đạo hữu, đan dược này với ta mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cứ việc hai viên tẩy ngọc tử kim đan đối với cung quân Duon Kỳ mất đi thỏa nguyên không có chút nào trợ giúp. lại làm cho thực lực của hắn tăng lên một hai cái cấp độ còn chưa hết. Nhục thân thương thế cũng trên cơ bản biến mất. Lam tiểu bối vội vàng nói: "Cung đạo hữu, ta muốn mấy ngươi lại đi công kích một lần nổi sắc kia, ngươi có nguyện ý hay không?" Cung Duân Kỳ trầm mặc xuống. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng: "Lam đạo hữu, ngươi chỉ sợ chưa đủ lớn hiểu rõ hẻm núi này." Hí vũ trụ 17 chương 356, ta ngay cả ngươi nổi đều bưng cung run rỉ thở dài. Ta bị vây ở chỗ này 180 nhìn năm trên thực tế chúng ta đều rõ ràng, từ nơi này khả năng rời đi tính rất thấp. Căn cứ theo ta hiểu rõ, từ khi có hẻm núi này về sau, liền chưa bao giờ có người rời đi. Còn Bạch hỏi bọn người vì cái gì biết truyền tống Trần Văn kia có thể truyền tống đến trong một cái phòng ấm cấm trận? là bởi vì có người tại Tuyệt Sinh Đàm đáy tìm được một viên linh hồn ngọc giản, lưu lại trong mai linh hồn ngọc giản kia, tu sĩ gọi Tiêu Hiên Trần. Bạch hỡi bọn người lấy được tin tức toàn bộ là Tiêu Hiên Trần lưu lại. Lam Tiểu Bố đã hiểu được, cái này Tiêu Hiên Trần nhất định là một người kinh tài tuyệt diễm. Hắn hẳn là đồng dạng bị vây ở trong khốn sát trận kia. Bất quá Tiêu Hiên Trần cùng mình khác biệt chính là Tiêu Hiên Trần hẳn là thông qua thủ đoạn khác rời đi cái kia Hỗn Sát trận, chỉ là không biết vì sao vẫn lạc ở trong Tuyệt Sinh Đàm. Nếu như hắn không phải cơ duyên xảo hợp, tại cái kia Hỗn Sát trận bên ngoài bố trí một cái cấp 9 bảo liệt tiên trận, chỉ sợ cũng khó mà đi ra. Ngươi hẳn phải biết, cái kia Tiêu Hiên Trần hạ chàng giống như chúng ta, cũng là bị truyền tống đến Tuyệt Sinh Đàm. Hắn vận khí so với chúng ta còn kém, chí ít chúng ta sống tiếp được, mà Tiêu Hiên Trần vẫn lạc ở trong Tuyệt Sinh Đàm. Cung Duân gỳ ngứ khí chuyển thành trầm thấp. Còn có một việc ở chỗ này thời gian lâu dài tiên đế đều biết, đó chính là ở nơi này chỉ cần sinh tồn thời gian đạt đến 200, nhìn năm 90% trở lên tiên đế đều sẽ chủ động tiến vào nồi xác kia tế hiến chính mình. Chỉ có số rất ít có thể ngoại lệ. Về phần nguyên nhân, không có ai biết. Làm sao Tế Hiến Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi. Cung Duân Kỳ nói ra, chính là nhảy vào trong nồi sắt, sau đó mặc cho nồi sắt đem chính mình hóa tan làm hư vô. Chúng ta mấy cách bởi vì nhanh đến 200. Nhìn năm, cho nên Cung Duân Kỳ vừa mới nói đến đây, Lam Tiểu Bố sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức cả người hắn đều run rẩy lên. Lam Đạo Hưu chuyện gì xảy ra cung Duôn Kỳ vội vàng hỏi. Lam Tiểu Bố há miệng chính là một đạo huyết tiến phun ra. Ngư khí dồn dập nói ra. Nội sắt kia tựa hồ đang kêu gọi ta đi tế hiến. Ta khống chế không nổi thân thể của mình, muốn bị nội sắt kia hút đi. Giờ phút này Lam Tiểu Bố cả người đều là không ngừng bên ngoài rời, di động phương hướng rõ ràng là chiếc nội sắt kia. Điều đó không có khả năng a, ngươi mới đến bao lâu cung quân gì không thể tin được nói. Có biện pháp gì hay không Lam tiểu bối đưa tay cầm ra mấy viên trận kỳ ném ra. Hắn bố trí một cách ngăn cản tiên trận đem chính mình ngăn trở. Có thể chỉ là trong chốc lát, chính mình tiên trận liền phát ra âm thanh ken két vang, hiển nhiên là muốn vỡ ra. Biện pháp duy nhất chính là nhanh lên xông vào Tuyệt Sinh Đàm, có thể vào Tuyệt Sinh Đàm cũng là đường chết. Cung Duân Kỳ lo lắng nói ra, nồi sắt kia có thể hay không lấy đi, Lam Tiểu Bố vội vàng hỏi. Cung Duân Kỳ biết mình không giúp được Lam Tiểu Bố, hắn chỉ có thể nói nói, nồi sắt có thể cầm lên. Bất quá tất cả người đồng chiếc nồi sắt kia, cuối cùng đều là chủ động đem nồi sắt trả về, sau đó chính mình nhảy vào đi tế hiến, hoặc là bị nồi sắt khóa đi vào, mà nồi sắt lần nữa trở xuống tại chỗ. Cái nồi kia gọi Sinh Tử Hoa, nghe nói là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, đây là có chủ đồ vật, căn bản cũng không có người có thể lấy đi. Giang Zắc Lam tiểu bối ngăn cản tiên trận phá toáy. Lam tiểu bối không có tiếp tục bố trí ngăn cản tiên trận, mà là cầm ra một thanh trận kỳ nói ra: "Cung đạo hữu, ta muốn xin ngươi giúp ta một bận bịu, đợi đến cái nồi kia bên cạnh, ngươi lập tức công kích cái nồi kia." Sau đó chúng ta cùng một chỗ lại thông qua trận văn truyền tẫm đi. Cung Jun Kỳ lại là thở dài một tiếng, như thế chúng ta khả năng chỉ là lại tiến một lần tuyệt sinh đàm mà thôi. Còn có một câu không có nói ra, lại tiến một lần tuyệt sinh đàm, hắn chỉ sợ mạng nhỏ liền không có. Lam Tiểu Bố không cách nào ngăn cản thân thể của mình bị hấp thu. Hắn vẫn là ôm quyền nói ra. Cung đạo hữu, xin giúp ta lần này. Con lẽ chúng ta có thể rời đi nơi này. Đối với chúng ta tới nói, chỉ cần có một tia hy vọng liền không nên từ bỏ a. Cung Đạo Húc, ngươi lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lựa chọn tin tưởng ta một lần, hoặc là ngươi còn có thể sống sót. Cung Run Kỳ do dự một hồi. Đuổi kịp Lam Tiểu Bố nói ra, "Tốt, dù sao liền xem như không giúp ngươi, ta cũng không có bao nhiêu thời gian san tốt hơn." cùng ở nơi này rày vỏ còn không bằng giao ngươi người bạn này. Lam Tiểu Bố bị nỗi sắc hút đi. Trên đường đi rất nhiều tiên đế đều nhìn thấy. Tất cả mọi người im lặng không nói. Loại tình cảnh này bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Vất quá nhìn Lam Tiểu Bố dáng vẻ tựa hồ không giống lắm ở chỗ này qua 200. Nhìn năm a nơi xa trông thấy Lam tiểu bối dáng vẻ chật vật liễu ngôn tân cũng không có nửa điểm cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Hôm nay Lam tiểu bối chính là tương lai bọn hắn. Lam đạo hữu chúng ta lại gặp mặt. Lam tiểu bối bị hút tới hàng rào gỗ kia bên ngoài thời điểm, cổ tư trầm rãi đứng lên, còn chủ động giúp Lam tiểu bối mở cửa. Lam tiểu bối quanh thân tiên nguyên lưu chuyển, vậy mà ở trước mặt cổ tư ngừng một lát, Cổ tử, ngươi hẳn không phải là từ phía trên ngã xuống a, nhưng ta cũng biết ngươi không phải trong này hấp huyết dược. Ngươi đến cùng là ai cổ tử Còng Lưng? Thật giống như không có nghe được Lam Tiểu Bấu lời nói đồng dạng. Trong miệng lẩm bẩm, đi thôi, đi thôi. Lam Tiểu Bấu ngạnh sinh sinh ổn định ở chỗ cũ. Hắn một bên điên cuồng khắc họa tư không trần văn, vừa nói ngươi hẳn là cái kia hấp huyết giường da phó nếu không phải là nổi sắt khí linh hoạt là có cực lớn mưu đồ một bên khác hỏa Trần Văn. Lam Tiểu Bố một bên lung tung nói mò, "Lam đạo hữu, ta đi trước giúp ngươi công kích." Cung Duân Kỳ đã vọt tới nồi sắt kia bên cạnh tế ra pháp bảo điên cuồng công kích nồi sắt. Lam Tiểu Bố giờ phút này đã bố trí tốt Trần Văn, bị hút tới Cung Duân Kỳ bên người. Không đợi nồi sắt đem Lam Tiểu Bố cuốn vào, Lam Tiểu Bố liền tế ra mấy món thưởng phẩm công dích tiên khí đập vào trên nồi sắt kia. Vì ngăn cản nồi sắt đem chính mình hút vào, Lam Tiểu Bố một bên công dích một bên biên cuồng thiêu đốt tiên nguyên. Nồi sắt bên cạnh truyền tống trần văn dần dần rõ ràng. Lam Tiểu Bố cầm ra một thanh trần kỳ ném xuống. Đồng thời kêu lên. Cung đáo hữu. Người mau tới truyền tống trần văn. Người mau tới truyền tống trần văn. Trung Quân Kỳ không có nửa điểm do dự, một bước liền nhảy lên truyền Tống Chẩn Văn. Lam Tiểu Bố một ngụm tinh huyết phun ra, tiên nguyên thiêu đốt phía dưới, cũng nhảy lên truyền Tống Chẩn Văn. Tiến vào truyền Tống Chẩn Văn một khắc này, Lam Tiểu Bố lại là một thanh trận kỳ ném xuống. Nồi sắt kia bị Lam Tiểu Bố trực tiếp cuốn lên, rơi vào Lam Tiểu Bố bên người. Lực lượng cuồng bạo từ nồi sắt chỗ sâu cuốn ra, hiển nhiên muốn đem Lam tiểu bối cuốn vào nồi sắt, sau đó lại trở về vị trí cũ. Bất quá Lam tiểu bối phi thường dứt khoát ném ra một đầu thượng phẩm tiên linh mạch, sau đó lại là một thanh trận kỳ xuống dưới. Thời gian chớp mắt, một cái cấp 9 Nazi tiên trận liền bị Lam tiểu bối bố trí. Đi cho ta đi. Lam tiểu bối giống lên một tiếng, trận kỳ rơi xuống hai tay cuốn lên từng đạo huyền ảnh thổ khuếch. Cái kia lơ lửng ở bên người Lam Tiểu Bố nồi sắt không có đem Lam Tiểu Bố cuốn vào. Ngược lại bị Lam Tiểu Bố dùng Na Di tiên trận đưa vào vũ trụ duy nhất. Nồi sắt vừa tiến vào vũ trụ duy nhất, đối với Lam Tiểu Bố hấp lực liền biến mất vô tung vô ảnh. Lam Tiểu Bố tay lần nữa cuốn một cái, trước đó bố chí tư không trận văn có tác dụng. Cổ tư chôn dưới đất thùng gỗ kia bị trận văn cuốn lên, cũng là rơi vào Lam Tiểu Bố trong tay. Bỉ Lam tiểu bối đưa vào vũ trụ duy nhất. Đi theo truyền tống Trần Văn khởi động, Lam tiểu bối cùng Cung Du Nhi sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Cổ tư đắc là một bước rơi vào truyền tống Trần Văn bên cạnh, hắn đờ đẫn nhìn xem biến mất Lam tiểu bối cùng Cung Du Nhi. Trừ hai người bọn họ biến mất bên ngoài, truyền tống Trần Văn kia cũng đã biến mất. Trước đó Lam tiểu bối cuốn đi nồi sắt thời điểm, cổ tư thật giống như không có trông thấy đồng dạng. Bởi vì hắn biết, không có bất kỳ người nào có thể lấy đi Sinh Tử Hoa. Liền xem như có chân linh thế giới, cũng cầm không đi Sinh Tử Hoa. Trừ phi ngươi có vượt qua chân linh thế giới đỉnh cấp không gian, loại không gian này hoàn toàn không thể dùng đẳng cấp để hình dung. Có loại đỉnh cấp không gian này còn không được, ngươi còn muốn là một cái đỉnh cấp cấp 9 tiên trấn đế. Bằng không mà nói, ngươi cũng vô pháp đem Sinh Tử Hoa đưa vào trong không gian của ngươi. Nhưng hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì Lam tiểu bối vậy mà cuốn đi sinh tử hoa không chỉ có như vậy. Đem hắn bảo mệnh pháp bảo cũng cuốn đi rồi, cổ tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nói đến dài. Lam tiểu bối làm việc này kỳ thật ngay tại thời gian chớp mắt, hắn thậm chí không biết mình thùng là thế nào bị mang đi. Lam tiểu bối, Lam tiểu bối. Cổ tử sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. đi theo hự lạnh một tiếng từ dưới đất truyền đến, cổ tư cũng cảm giác được linh hồn của mình đều muốn bị tiếng hự lạnh này phá toái, hắn không có dám động. Mặc dù hắn biết cuối cùng nổi sắt hay là sẽ về tới đây, nhưng hắn thất trách. Chỗ tốt duy nhất là biết Lam tiểu bối trên người có một cái đỉnh cấp thế giới. Thế giới này vượt ra khỏi chân linh thế giới. Vượt qua chân linh thế giới bất kỳ vật gì đều là vượt qua tiên thiên chí bảo. Lam đạo hữu, ngươi thật lấy đi nỗi sắt cung quân kỳ cũng là một mặt dung động nhìn xem Lam tiểu bối. Lúc nói chuyện bọn hắn lần thứ hai bị truyền tống đến trong không gian phong bế này. Trong không gian phong bế này có hai cái phong ấm thông đạo. Lần trước Lam tiểu bối về phía sau phong ấm thông đạo bố trí trận kỳ. Bọn hắn từ phía trước phong ấm thông đạo đào tẩu. Kết quả mọi người đều bị vây ở Tuyệt Sinh Đàm trong Hỗn Sát trận. Những ngày đợi lát nữa lại nói, "Cung đạo hữu, người trước tiên ở nơi này chờ ta, chờ ta bố trí tốt bảo liệt trận. Người theo sát ta cùng một chỗ sau khi tiến vào mặt cái này phong ấm cấm trận, chỉ cần hơi chậm một bước, liền có người đuổi theo." Lam Tiểu Bố vừa nói, người đắc lạt vọt tới phía trước phong ấm cấm trận chỗ, nhanh chóng bố trí một cách bảo liệt tiên trận. Sau đó lại lần trở lại, vọt vào phía sau phong ấm cấm trận trong thông đạo. Cung Du Nhi sống nhiều năm như vậy, dù là không thích đấu trí, cũng không phải người ngu. Lam Tiểu Bố bố trí xong bảo liệt tiên trận xông vào phía sau phong ấm cấm trận thông đạo thời điểm, hắn liền theo Lam Tiểu Bố vọt vào cấm trận. Bảo liệt trận bị kích phát về sau, Lam Tiểu Bố trận kỳ liền không ngừng ném ra. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Khảm vị thông đạo cùng Ly vị thông đạo liền xuất hiện tại Lam tiểu bối trước mặt. Lần trước Lam tiểu bối lựa chọn tại Ly vị bố trí tam nguyệt trận kỳ, kết quả được đưa đến tuyệt sinh đàm. Lần này Lam tiểu bối quyết định lựa chọn Khảm vị bố trí hồi hoàn trận kỳ. Ly vị là sai lầm, vậy Khảm vị nhất định là chính xác. Lam Tiểu Bố cầm ra trận kỳ vừa định bố trí đi, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, một loại cảm giác xấu xâm lên đầu. Lần trước hắn tại Ly Vị Bố Chí trận kỳ thời điểm, cũng không có loại cảm giác này a. Chẳng lẽ khảm vị Bố Chí hồi hoàn trận kỳ cũng không đúng nếu như khảm vị không đúng, vậy liền không hề rời đi đường. Oanh phía sau truyền đến từng đợt oanh minh run rẩy. Lam Tiểu Bố còn chưa lên tiếng, Cung Du Nhi liền run giọng nói ra: Lam Đạo Hữu, giống như có cường giả đuổi tới, ta cảm giác hắn cách chúng ta rất gần. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 17 chương 357 sinh tử hoa cùng chân minh chi mộc cung Duôn Kỳ phát hiện đuổi theo phía sau tồn tại. Lam Tiểu Mỗ tự nhiên cũng phát hiện, trong lòng của hắn giống nhau là lo lắng không thôi, lại biết chính mình nhất định phải tìm táo. Hắn chí ít còn có 10 hơi thời gian. Lam Tiểu Bố lựa chọn tin tưởng mình trực xác, hắn từ bỏ Tử Khảm Vị rời đi. Không có khả năng tự ly vị đi, cũng không thể tự Khảm Vị đi. Hiện tại đứng trước hắn chỉ có một con đường. Bố Chí Lục Âm trận kỳ mở ra Khôn Vị thông đạo. Từ Khôn Vị đi. Khôn Vị là tử môn, có thể Lam Tiểu Bố cảm thấy hắn không có lựa chọn nào khác. cùng bị cường giả kia bắt lấy, còn không bằng tiến vào tử môn. Tiến vào tử môn về sau, hắn còn có cơ hội tiến vào trong vũ trụ duy mô đạo mệnh. Một khi bị cường giả kia bắt lấy, vũ trụ duy mô tất nhiên sẽ bị móc ra. Mấy viên trận kỳ bị Lam tiểu bối vứt xuống. Giờ phút này cung Duân Kỳ cách chán đát là một hơi lạnh ướt ra. Nhiều nhất còn có hai hơi thời gian cường giả kia liền muốn đuổi theo. mà hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi Lam Tiểu Bố động tác. "Theo ta đi." Đang đánh mở khôn vị thông đạo về sau, Lam Tiểu Bố không có cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn chào hỏi một tiếng Cung Quân Kỳ. Không chút do dự vọt vào. Cung Quân Kỳ mặc dù không phải cấp 9 tiên trấn đế, mà dù sao là một cách tiên đế. Lam Tiểu Bố mở ra chính là khôn vị tử môn hắn nên cũng biết. Hiện tại hắn đồng dạng không có lựa chọn, hắn thậm chí cảm nhận được khí tức tử vong ngay tại phía sau vài thước bên ngoài. Tại Lam Tiểu Bố xông vào Khôn Vị Thông Đảo về sau, Cung Quân Kỳ không chút do dự đi theo xông nhìn thấy. Lam Tiểu Bố tại xông vào Khôn Vị đồng thời, một viên bảo liệt trấn bàn bị hắn ném ra ngoài. Khi một đạo thân ảnh xuất hiện tại Lam Tiểu Bố cùng Cung Quân Kỳ trước đó đứng yên vị trí lúc Lam Tiểu Bố bảo liệt trận bàn vừa lúc bảo liệt, quanh bị Lam Tiểu Bố mở ra khôn vị thông đạo lần nữa bị đánh nát nứt, biến mất không còn tăm tích. Một tiếng hét lên từ trong phong ấm cấm trận truyền ra. Lam Tiểu Bố lại nghe không tới. Hắn vừa mới ném ra bảo liệt trận bàn, một đạo lực lượng liền bao trùm tới, đem hắn cuốn đi. Lam Tiểu Bố không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn khẳng định chính mình không có bị giảo sát mà là bị truyền tống đi. Hắn làm ra lựa chọn chính xác, khuôn vị thoạt nhìn là tử lộ, lại là lối ra duy nhất. Đây là một cái khoảng cách dài truyền tống, cũng không biết qua bao lâu. Lam Tiểu Bấu cũng cảm giác chính mình đụng vào trên một tòa núi sắt cứng rắn. Răng rắc vỡ vang lên, Lam Tiểu Bấu ngạnh sinh sinh đem dưới thân ngọn núi oanh ra một đạo dài hơn 10 trượng khe rãnh. cảm nhận được không gian xung quanh rõ ràng thiên địa quy tắc cùng sinh cơ khí tức, Lam Tiểu Bố trong lòng đại hỉ, quả nhiên là đi ra. So với dưới đáy hẻm núi bụi đen không có chút nào sinh cơ kia, trước mắt toàn cảnh là xanh mát để Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được mình còn sống. Nuốt vào mấy cái đan dược, Lam Tiểu Bố đang muốn gọi ngu súc đi ra, lại phát hiện ngu súc đã tấn cấp đến luyện thần cảnh. Ngay tại điên cuồng bế quan tu luyện, không có đánh quấy ngu súc, Lam tiểu bối liền ở tại chỗ chờ đợi cung quân kỳ. Tại Lam tiểu bối nghĩ đến cung quân kỳ bị truyền tống đi ra, hẳn là cũng sẽ truyền tống đến nơi này. Để Lam tiểu bối nghi ngờ là hắn chờ đợi mấy canh giờ cũng không có trông thấy cung quân kỳ bóng dáng. Cung quân kỳ không có truyền tống tới. Nếu không phải cung quân kỳ không có tiến vào khôn vị tử môn thông đạo, chính là bị truyền tống đến địa phương khác đi. Như Cung Quân Kỳ bởi vì do dự không có tiến vào khuôn vị thông đạo, vậy khẳng định mất mạng tại. Lam Tiểu Bố không tin cường giả đuổi theo kia bắt được Cung Quân Kỳ sao không sưu hồn. Chỉ hy vọng Cung Quân Kỳ cũng tiến vào, chỉ là không có cùng hắn truyền tống đến một vị trí. Lam Tiểu Bố thần niệm quét xa đi, phát hiện chính mình vị trí địa phương là một mảnh vô cùng minh mông dãy núi. Vùng dãy núi này ngược lại là có một ít tiên yêu thú. Bất quá đẳng cấp cao nhất tiên yêu thú hẳn là cũng mới cấp 6 mà thôi. Rời đi rơi xuống đất vị trí, Lam Tiểu Bố lựa chọn một chỗ vắng vẻ chỗ đào một tòa động phủ. Tại bên ngoài động phủ bố trí một cái cấp 9 phòng ngự tiên trận cùng một cái cấp 9 ẩn nặc tiên trận. Lam Tiểu Bố liền trực tiếp tiến nhập chính mình trong vũ trụ duy mô. Trong vũ trụ duy mô nằm hai hiện đồ vật Một ngụm nhìn thưởng thưởng không có gì lạ nổi sắc. Đây là hắn giành được sinh tử hoa. So với bề ngoài còn tính là không tệ âm hoa, ngụm này sinh tử hoa thật sự là không có nửa điểm chỗ đặc biệt. Lam tiểu bối thần niệm khóa chặt sinh tử hoa, tay kéo một cái, sinh tử hoa này lập tức liền rơi vào trong tay của hắn. Thần niệm thấm vào, Lam tiểu bối liền cảm nhận được trong đó thần hồn lạc ấm. Luyện hóa Lam Tiểu Bố thần niệm không có nửa phần do dự đánh vào trong sinh tử hoa. Một đạo lại một đạo cấm chế tại dưới thần niệm của hắn bị hóa thành hư vô. Theo Lam Tiểu Bố không ngừng luyện hóa sinh tử hoa. Trong sinh tử hoa thần hồn lạc ấm không chỗ có thể ẩn nấp, chỉ có thể không ngừng trốn vào cấm chế chỗ sâu. Chỉ là tại Lam Tiểu Bố luyện hóa dưới, cũ cấm chế một chút xíu phá toái. mới cấm chế theo Lam Tiểu Bố thần niệm bắt đầu tạo dựng lên. Khi luyện hóa đến cuối cùng một đạo cấm chế lúc, Lam Tiểu Bố thần niệm cảm giác được trốn ở sinh tử hoa chỗ sâu nhất một tia thần hồn lạc ấm. Đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cường giả thần hồn lạc ấm. Lam Tiểu Bố không có đi đụng vào thần hồn lạc ấm này. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, đồng dạng là có thần hồn lạc ấm đồ vật. Vì sao khí vận trận bàn rơi vào hắn trong vũ trụ duy mô về sau? Hắn căn bản cũng không có năng lực khống chế đâu, không chỉ có như vậy, cái kia khí vận trận bàn còn kém chút đem hắn vũ trụ duy mô cướp đi. Trong khí vận trận bàn thần hồn lạc ấm kém chút cướp đi hắn vũ trụ duy mô, còn có thể khống chế vũ trụ duy mô để hắn vào không được. Vậy ngụm này sinh tử hoa có thể làm được hay không phải biết trong khí vận trận bàn nhân vật đáng sợ kia? để hắn không thể không vứt bỏ khí vận trận bàn. Thật sự là bởi vì hắn thực lực cùng trong khí vận trận bàn tồn tại kia cách biệt quá xa quá xa. Tiếp tục giữ lại khí vận trận bàn chính mình chỉ sợ rất nguy hiểm. Lam tiểu bố bố trí xong các loại hỗn trận, sau đó thần niệm cuốn một cái, trong sinh tử hoa hết thải lạc ấm khí tức đều tại ý niệm của hắn phía dưới, không có chút nào độn hành. Lam Tiểu Bố rơi vào trầm tư, rất hiển nhiên trong sinh tử hoa hết thảy thần hồn lạc ấm đối với hắn không hề ảnh hưởng. Bởi vì cái này vũ trụ duy mô là của hắn, chỉ cần tại hắn trong vũ trụ duy mô, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền ép trong sinh tử hoa thần hồn lạc ấm. Đắc như vậy, Hắn vì sao không có khả năng một cái ý niệm trong đầu nghiền chíp trong khí vận trận bàn tồn tại thần hồn kia trong khí vận trận bàn tồn tại thần hồn kia thậm chí có thể can thiệp tư duy của hắn. Đây là bởi vì đối phương có thể tại hắn trong vũ trụ duy mô tạo dựng một đạo thiên địa uy khắc. Đạo uy khắc này hắn cũng vô pháp chạm đến. Cũng may thực lực đối phương có hạn uy khắc nhất định phải ỷ lại khí vận trận bàn mà tồn tại. Khí vận trận bàn bị hắn ném ra bên ngoài. Vậy cái này can thiệp quy tắc của hắn liền tán loạn vô tung vô ảnh. Nói cách khác, chỉ cần đối phương có thể tạo dựng quy tắc nắm trong tay đối với quy tắc vận dụng, dù là vũ trụ duy mô là chính mình, mình cũng không cách nào ở trong vũ trụ duy mô cầm đối phương thế nào. Trừ phi, trừ phi hắn cũng tinh thông thiên địa quy tắc tạo dựng. Thế nhưng là tạo dựng thiên địa quy tắc, đối với hắn Lam tiểu bối tới nói, sa sôi thật giống như ở phía này Hạo Hãn bên ngoài. Hắn tu luyện tới hiện tại, chỉ có thần thông vô giới chạm đến một tia không gian quy tắc. Thần thông vô giới vẹn vẹn chạm đến một tia không gian quy tắc. Đây cũng là hắn trong tất cả thần thông lớn nhất lực sát thương một chiêu. Quy tắc. Lam Tiểu Bố mơ hồ có chút hiểu được. Tu luyện mục đích cuối cùng nhất là mình có thể khống chế quy tắc, mình có thể tùy ý xé sách quy tắc. cũng chỉ có nắm trong tay uy khắc, có thể tùy thời xé sách thiên địa vũ trụ uy khắc, có lẽ lúc kia hắn có thể xem như một cường giả đi. Thời gian, không gian, sinh tử, đây đều là uy khắc mà thôi. Tương lai muốn đi cầm khí phận trận bàn, nhất định phải khống chế chính mình trong vũ trụ duy mô hết thảy thiên địa uy khắc. Nếu không, hắn vẫn là đi chịu chết. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Lam Tiểu Bố Tâm Thần lập tức liền nới lỏng. Khí vận trận bàn hắn là sẽ không vứt, tương lai cuối cùng có một ngày hắn sẽ đem khí vận trận bàn tìm trở về. Thần niệm quét sạch phía dưới. Trong sinh tử hoa hết thải thần hồn lạc ấm cùng khí tức đều tại Lam Tiểu Bố ý chí phía dưới hóa thành hư vô. Luyện hóa sinh tử hoa theo Lam Tiểu Bố ý niệm biến động, biến thành to bằng cái bát tô rơi ở trong tay Lam Tiểu Bố. Cái này đích xác là sinh tử hoa, mà lại đây ít nhất là một kiện linh bảo cấp bật bảo vật. Lam Tiểu Bố luôn cảm thấy sinh tử hoa này cùng trong tay luyện hồn âm hoa có chút liên quan. Có lẽ là hắn tu vi quá thấp, tạm thời tìm không thấy này liên quan chỗ. Sinh tử hoa chẳng những có thể lấy làm công kích pháp bảo, một dạng có thể làm phòng ngự pháp bảo. Khống chế trong thiên địa tất cả sinh tử, có thể mượn trợ sinh tử hoa luyện hóa giữa vũ trụ hết thảy không thể luyện. Hóa tồn tại. Đây là một kiện đồ tốt, Lam tiểu bối đem sinh tử hoa thu hồi. Phòng ngự pháp bảo của hắn chiếu thiên ấn cho Triệu Công Minh, sinh tử hoa này đền bù hắn không có phòng ngự pháp bảo thế yếu. Thu hồi sinh tử hoa, Lam tiểu bối cầm lên thùng gỗ kia. thùng nước kia nhìn chính là bình thường cây gỗ đinh lên chí ít mặt ngoài không có đem nửa điểm chỗ đặc thủ. Lam Tiểu Bố sở dĩ cũng đem thùng nước kia cuốn đi cũng không phải khó chịu cổ tư. Hắn nghĩ là cổ tư là thần niệm khôi phục tiên đế cường giả, liền xem như cung Duân Kỳ cũng không nhất định là cổ tư đối thủ. Đã có loại thủ đoạn này, vì cái gì còn muốn dùng một cái thùng gỗ kiếm lời tống hiến đương nhiên coi như đoán sai cũng không có cái gì quan hệ. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không để ý. Thần niệm thầm thấu tiến trong thùng gỗ, chính là một chút bình thường tấm ván gỗ dính lên. Lam Tiểu Bố trong lòng đều muốn mắc to. Lão già chết tiệt này đem một cái thùng gỗ giấu ở trong đất, chính mình còn tưởng rằng là vật gì tốt. Nguyên lai like chính là một chút bình thường gỗ mục. Lam Tiểu Bố thu hồi thần niệm, đang muốn đem trong tay thùng gỗ ném ở một bên, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Cái này rõ ràng là tấm gỗ mục đinh lên. Vì sao thần niệm của hắn rơi vào bên trong về sau? Cảm giác sâu nhất không phải thùng gỗ không gian lớn bao nhiêu, mà là tấm ván gỗ này tựa hồ rất dày rộng. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố thần niệm lần nữa thẩm thấu đến trên những tấm ván gỗ này. Theo hắn thần niệm từ từ thấm vào, Lam Tiểu Bố khiếp sợ phát hiện, thần niệm của hắn thật giống như rơi vào trong vô biên bát ngát hảo hẳn một vũ trụ đồng dạng, khắp nơi đều là một thuộc tính khí tức, sau đó còn diễn sinh ra tới thổ thuộc tính khí tức. Đây là chân minh chi một Lam Tiểu Bố lập tức liền khẳng định, đây tuyệt đối là chân minh chi một. Nhưng cái này lại làm sao có thể chân minh chi một chỉ cần một chút xíu Nó giá trị liền không cách nào đánh giá. Nơi này một cái to lớn như vậy thùng gỗ, thùng nước kia toàn bộ là chân minh chi một đinh lên cảm nhận được đây khả năng là chân minh chi một. Lam tiểu bối một trái tim nhảy dựng lên. Nếu như nhiều như vậy chân minh chi một, chỉ sợ giá trị so sinh tử hoa này còn muốn lớn chân minh chi một mặc dù gọi một, lại là tại ngũ hành bên ngoài. Luyện chí sinh cơ thế giới, tạo nên sinh mệnh cực hạn bảo vật. Loại vật này sinh trưởng tại Hạo Hãn bên ngoài trong hư không, to bằng ngón tay một chút cũng là giá trị liên thành. Khí vũ trụ 17 chương 358 người người kêu giết, đã tu mấy ngày sau. Lam tiểu bối không thể không đánh thức ngu xúc. Chúng ta đây là rời đi hẻm núi kia dưới đáy ngu xúc vừa ra tới. Cảm nhận được xung quanh xanh tươi rẫy núi cùng nồng đậm sinh cơ, lập tức lại hỏi, "Đúng, nhưng ta cũng không biết đây là địa phương nào, ngươi xem một chút có thể hay không tìm kiếm được Liễu Ly hạ lạc?" Lam Tiểu Bố nói ra. Trên thực tế Lam Tiểu Bố trong lòng đã rất gấp. Nếu như lại tìm không đến Liễu Ly, hắn nhất định phải trở lại Linh Vi Tiên vực. Linh Vi Tiên vực hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào. Nhiều cường giả như vậy đều đối với Ngũ Vũ Tiên giới ngấp nghé. Ai biết Ngũ Vũ Tiên giới hiện tại thành bộ dáng gì? Được, Nhu Súc lấy ra một viên ngọc phù màu trắng, đồng thời vỗ mi tâm. Một giọt máu nhỏ tại ngọc phù phía trên. Nhu Súc từng đạo thủ quyết đánh ra, nửa nén hương về sau. Trên ngọc phù màu trắng kia nhiều từng cái đầu nhàn nhạt màu đỏ đậu mũi tên. Đầu mũi tên này chỉ hướng vị trí là Liễu Ly vị trí, đầu mũi tên càng rõ ràng, khoảng cách Liễu Ly liền càng gần. Ngu Súc sắc mặt có chút tái nhợt. Lam Tiểu Bố ái nãy nói, có lỗi với Ngu Súc để cho ngươi nguyên thần bị hao tổn. Ngu Súc bước vào luyện thần cảnh. Lúc này mới có thể dùng tinh huyết khắc ra dạng này một đạo ngọc phù. Bằng không mà nói, nàng chỉ có thể vạch ra đại khái phương vị, bất quá khắc họa ra ngọc phù này đối với Ngu Súc tổn thương là rất lớn. Ngu Súc cười cười. Lam đại ca Ta cũng chỉ có thể vì ngươi làm những thứ này. Ta muốn tiến chân linh thế giới đi tu luyện. Nàng dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, cũng may sắc mặt nàng hiện tại vốn là tái nhợt. Lam tiểu bối cũng không có để ý. Ngươi giúp ta rất nhiều. Nếu như không phải ngươi nói, ta hiện tại chỉ sợ còn tại hẻm núi kia dưới đáy. Ngươi đi tu luyện đi, có tấm ngọc phù này, ta khẳng định có thể tìm được Liễu Ly. Nhu Súc gật gật đầu. Trên ngọc phù thư máu đầu mũi tên có viết tích, nói rõ Liễu Ly cách chúng ta cũng không phải là phi thường xa xôi, mà lại cùng chúng ta tại trên một mảnh giới vực. Vậy là tốt rồi. Lam Tiểu Bố đại hỉ, hắn chỉ lo lắng mình bị truyền tống đến một cái căn bản không biết địa phương. Nhu Súc tiến vào chân linh thế giới tiếp tục tu luyện, Lam Tiểu Bố dựa theo thư máu đầu mũi tên phương hướng tìm kiếm Liễu Ly. Lấy Lam Tiểu Bố tu vi tại loại này không có đỉnh cấp tiên yêu thú giấy nối, tốc độ cực nhanh. Chỉ là mấy ngày thời gian, thư máu đầu mũi tên kia liền càng rõ ràng. Lam Tiểu Bố cũng đi ra vùng giấy nối này, thần niệm của hắn lần thứ nhất quét đến có người xuất hiện. Chẳng những có người, còn không phải một người. Ba tên đại la kim tiên tu sĩ, bất quá một người trong đó trong tay còn đang nắm một tên nam tử. Cung Duân Kỳ Lam Tiểu Bố vừa nhìn thấy tên này bị bắt lại nam tử, liền biết đây là Cung Duân Kỳ. Cung Duân Kỳ tu vi vốn đến liền rơi xuống đến tận dưới đáy. Tăng thêm cũng không phải tu sĩ luyện thể. Loại siêu viễn cử ly truyền tẫm này ngã xuống, hiển nhiên không có Lam Tiểu Bố vận khí tốt. Lam Tiểu Bố là tu sĩ luyện thể, còn có bó lớn chữa thương tiên đan, liền xem như nhục thân thủ thương Với hắn mà nói cũng không tính cái gì nhiều nghiêm trọng sự tình. Lam Tiểu Bố mấy bước liền rơi vào ba tên đại la kim tiên này trước mặt. Ba tên đại la kim tiên này trông thấy Lam Tiểu Bố xuất hiện, lập tức liền cảnh giác tản ra, đem Lam Tiểu Bố vây vào giữa. Hẳn là bọn hắn thấy không rõ lắm Lam Tiểu Bố thực lực cụ thể. Nếu như có thể thấy rõ Lam Tiểu Bố thực lực cụ thể, nói không chừng đã sớm chạy trốn. Giá Tu trong đó một tên Đại La Kim Tiên hậu kỳ nam tử đánh giá Lam Tiểu Bố một phen về sau, bỗng nhiên nói ra: "Giá Tu là có ý gì?" Động thủ. Gặp Lam Tiểu Bố nghi hoặc, ba người toàn bộ xuất thủ, ba kiện pháp bảo đánh phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố ngay cả pháp bảo đều chẳng muốn tế ra, đưa tay chính là ba huyền oanh ra ngoài. Các kia ba kiện đánh tới hướng Lam Tiểu Bố pháp bảo trong nháy mắt chậm lại, thậm chí trên không trung đình trệ ở. Bành bành bành ba huyền là quyền quyền đến thịt. Hai tên đại la kim tiên tu sĩ biến thành hai đoàn huyết vô nổ tung. Người thứ ba đại la kim tiên tu sĩ hai chân bị Lam Tiểu Bố một quyền oanh thành bã vụn. Ngã ngồi trên mặt đất sau hoảng sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố Ba người này đi lên liền đỉnh phế đi hắn tử phủ, Lam tiểu bối tiếp khách khí mới là quái sự. Tiền bối, chúng ta là người Cố Đế cung. Đại La Kim tiên này sắc mặt xám xịt. Nếu như biết Lam tiểu bối là cường giả loại này, bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng thủ trước. Thế nhưng là tại Ma Huyền Nam vực, nơi nào có nhiều như vậy tiên vương phía trên giá tu bọn hắn trước đây không lâu vừa bắt một tên tiên đế giá tu Vậy mà lại tới một cái Cố Đế cung Lam Tiểu Bố lập tức liền nghĩ tới Hạnh Đế cung cùng Thích Đế cung. Cái này Cố Đế cung cũng là tứ Đế cung một trong. Cố Đế cung thì như thế nào dám đối với bằng hữu của ta động thủ, lá gan không nhỏ a. Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện, đắc là một viên tẩy ngọc tử kim đan rơi vào cung luôn kỳ trong miệng. Cung luôn kỳ xương cốt tận nứt. Nhục thân bị sáng chói đến cực hạn. bất quá ở trong mắt Lam Tiểu Bố, đó cũng không phải cái gì thương thế nặng bao nhiêu, bởi vì cung run kỳ tử phủ cùng đan điền đều không có bị hủy, khác thương cũng có thể cấp tốc hồi phục. Đối với cung run kỳ tới nói, nặng nhất thương thế là tu vi không có khôi phục. Cái này bốn cái đại la kim tiên lá gan thật đúng là không nhỏ. Lại dám nắm lấy một cái ngay cả tử phủ đều không có bị hủy đi tiên đế bốn chỗ loạn đi giảo. Tiểu Bố huynh đệ Không nghĩ tới lại là ngươi đã cứu ta. Cung Du Nhi mở to mắt trông thấy Lam Tiểu Bố, lập tức liền biết mình bị Lam Tiểu Bố cứu được. Trước đó hắn còn gọi Lam đạo hữu, hiện tại Lam Tiểu Bố thực lực cùng thủ đoạn thắng được tôn trọng của hắn. Mà lại hắn khẳng định Lam Tiểu Bố không phải tiên đế, thậm chí không phải tiên tôn. Lam Tiểu Bố sở dĩ có thể một bàn tay đánh bay Liễu Ngôn Tân, là bởi vì Lam tiểu bối tu vi hoàn toàn khôi phục, mà không phải bọn hắn một dạng ngay cả một phần 10 đều không có khôi phục. Lam tiểu bối cười cười, bọn gia hỏa này không biết ngươi là tiên đế sao dám dạng này nắm lấy ngươi khắp nơi đi loạn cung run kì thở dài. Bọn hắn tự nhiên biết ta là tiên đế, nếu không đã sớm giết ta, sở dĩ không có hủy đi đan điền của ta. là bởi vì bọn hắn muốn đem ta lấy về luyện trí phụ đế đan mà thôi. Ta nghe bọn hắn nói, chỉ là ta không cách nào động đậy mà thôi. Thật là tàn nhẫn a, phụ đế đan trọng yếu nhất một loại dược liệu, chính là nhất định phải có còn sống tiên đế. Tiền bối, tha mạng. Đại la kim tiên này tu sĩ biết cơ hội sống sót cơ hồ không có, vẫn là nhịn không được cầu xin tha thứ. Nói đi, giá tu là có ý gì ngươi không có nói? Ta sưu hồn liền tốt." Lam Tiểu Bố từ tốn nói. Nghe Lam Tiểu Bố đang ép hỏi tên Đại La Kim Tiên này, cung quân kỳ tranh thủ thời gian ngồi dậy chữa thương. Nơi này sinh cơ bừng bừng, so với hẻm núi phía dưới đơn giản chính là thiên đường đồng dạng tồn tại. Loại địa phương này, liền xem như không có tiên linh khí, hắn cũng có thể cấp tốc hồi phục lại. Huống chi Lam Tiểu Bố mới vừa rồi còn cho một viên tẩy ngọc tử kim đan tiền bối. Nơi này tứ đế cung cùng thần vân tiên trì tu sĩ đều có khắc ấm ký, chỉ cần không có khắc ấm ký tu sĩ, ở nơi này bất luận kẻ nào đều có thể vây giết, bởi vì đó là dã tu. Đại La Kim tiên này tu sĩ vội vàng nói, Lam Tiểu Bố đã phát hiện trán của hắn có một cái chữ cố, nhìn thật giống như hình đồ đồng dạng. Cho tới bây giờ Lam Tiểu Bố mới hiểu được, vì cái gì Ma Huyền Nam vực chỉ có tứ đế cung cùng thần vân tiên trì. Hóa ra chỉ cần không phải năm cái địa phương này tu sĩ, đều là dã tu, dã tu là có thể tùy tiện giết a. Gặp Lam Tiểu Bố có chút ngây người. Đại La Kim tiên này tranh thủ thời gian tiếp tục nói: "Tiền Bối nếu như mới vừa tới Nam vực, ta cam đoan có thể giới thiệu tiền bối tiến vào Cố Đế cung." thậm chí có thể trở thành cố đế cung ngoại sự trưởng lão. Cố đế cung chỉ hy vọng hắn đừng chọc đến ta." Lam Tiểu Bố nói xong, một đám lửa ném xuống. Tên đại la kim tiên này ngay cả thử cũng không kịp thử một tiếng, liền bị trực tiếp hóa thành hư vô. Tại nguyên chỗ đợi khoảng một canh giờ, Cung Duân kỳ một trận thép dài, tựa hồ đem trong lòng phiền muộn phun ra ngoài một chút. Sau đó nhảy lên một cái, Hắn rơi vào một tên Đại La Kim Tiên tu sĩ bên cạnh, đem nó chiếc nhẫn cầm trong tay. Nho nhỏ một cái Đại La Kim Tiên cũng dám muốn lão tử chiếc nhẫn, muốn chít. Thu hồi chiếc nhẫn của mình. Cung Duân Kỳ hừ một tiếng, tu vi của hắn mặc dù còn không có triệt để khôi phục, bất quá ở loại địa phương này, chỉ cần có đầy đủ tiên linh khí, khôi phục tu vi là chuyện sớm hay muộn. Lam Tiểu Bố biết Cung Duân Kỳ nghèo hắn xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Cung Du Nghi nói ra. "Cung đạo hữu, đây là một chút khôi phục tu vi tài nguyên, ngươi cứ dùng đến." "Được, Cung Du Nghi không có khách khí." Tiếp nhận chiếc nhẫn thần niệm quét một chút, lập tức cười ha hả một tiếng nói ra. "Tiểu bối huynh đệ, ta liền dính hào quang của ngươi, không nghĩ tới có nhiều như vậy đồ vật. Nhiều nhất chỉ cần có 3 ngày thời gian, ta cam đoan khôi phục thực lực." Ngươi tới nơi này, hẳn là cũng có chuyện gì ở địa phương buồn nôn này. Hai chúng ta giúp đỡ một chút. Cái gì cầu thí tứ đế cung? Tại ta cung Xuân Kỳ trong mắt. Cái gì cũng không phải. Cung lão huynh, ngươi ở trong đó còn có một số đan dược chữa thương, không đủ ta chỗ này còn có. Lam tiểu bối cũng hy vọng cung Xuân Kỳ mau chóng khôi phục thực lực. Nơi này trên thân không có tứ đế cung cùng thần vân tiên trì ấm khí còn nửa bước khó đi. Cái này khiến Lam tiểu bối rõ ràng, nếu như không tìm một cách mạnh hữu lực đồng bạn, hắn tiên vương ba tầng thực lực thật đúng là không cách nào hành tẩu. Cung run rỉ không có khoác lác. Tại đại lượng tiên tinh cùng tiên đan phía dưới, 3 ngày thời gian, hắn đắc là triệt để khôi phục thực lực. Tinh lạc tiên thành Lam Tiểu Bố cùng cung quân kỳ nghênh ngang đi đến, 3 tháng thời gian đi đường, đến Tinh Lạc Tiên Thành về sau, Lam Tiểu Bố trong tay trên ngọc phù thư máu đầu mũi tên màu đỏ kia rõ ràng đến giống như khắc lên đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được, Liễu Ly ngay tại Tinh Lạc Tiên Thành chỗ không xa. Loại địa phương rắc rưởi này thật sự là đủ. Tiểu Bố huynh đệ, mặc dù vào thành, bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị a. Nói không chừng sau một khắc chúng ta liền bị vô số xác rác rửi vây công. Cung Duôn Kỳ vào thành sau còn tại hùng hùng hổ hổ. Nếu không phải Cung Duôn Kỳ tu vi tràn ra ngoài, dọc theo con đường này bọn hắn không biết muốn giết bao nhiêu người vòng vây bọn hắn. Chỉ cần người khác phát hiện trên người ngươi không có kình ấm, đó chính là giá tu. Giá tu tự nhiên là muốn hô đánh kêu giết. Cung Duôn Kỳ sở dĩ nói muốn bị vây công là bởi vì nơi này hết thảy mọi người trên thân đều có lạc ấm. Trừ Giả Tu, người Tứ Đế cung cùng Thần Vân Tiên trì đều có tiêu chí. Tứ Đế cung lạc ấm trên cơ bản đều là im giấu tại trên trán, mà Thần Vân Tiên trì lạc ấm bên tai phía dưới. Lam Tiểu Vũ cùng Cung Duân Kỳ trên thân không có bất kỳ cái gì lạc ấm. Tiến vào nơi này tự nhiên lập tức liền sẽ bị nhận ra là Giả Tu. Ta chính là đến đánh nhau. Lam Tiểu Bố Tử Tốn nói: Hắn ở ngoài Tinh Lạc Tiên Thành bố trí một cái cấp 9 Hỗn Sát Tiên Trận, liền xem như một đống tiên đế tới, cũng đừng hòng nắm hắn. Nếu là bình thường tiên đế, hắn trong Hỗn Sát Tiên Trận muốn giết bao nhiêu liền có thể giết bao nhiêu. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 17 chương 359 còn dám tới thần vân tiên trì tinh thần tiên đạo tức lâu. Danh tử nghe cao đại thượng. Lam Tiểu Vũ cùng Cung Duân Kỳ vừa tiến vào Tức Lâu, một tên tiểu nhị liền tiến lên đón. Nhìn tiểu nhị này mi tâm ấm ký, hẳn là Hạnh Đế cung. Hai vị bằng hữu muốn ở Tức Lâu sao, tiểu nhị này cười tủm tỉm hỏi. Lam Tiểu Vũ cùng Cung Duân Kỳ xem xét chính là giá tu. Bất quá loại giá tu này không phải hắn một cách nho nhỏ tiểu nhị có thể đối phó. Hắn cần ổn định hai người. sau đó đem tin tức truyền đi. Đương nhiên, Lam Tiểu Bố đáp, tại ở tức lâu trước đó ta nghe ngóng một chỗ, cách nơi này hướng tây bắc trăm vạn dặm địa phương là nơi nào thần vân tiên trì a? Chỉ có thần vân tiên trì mới ở bên kia. Tiểu nhị này không có nửa điểm do dự liền trả lời nói, Lam Tiểu Bố lập tức liền hiểu được, hắn truyền âm cho Cung Xuân Kỳ nói ra. Cung Huệ Người ta muốn tìm hẳn là ngay tại Thần Vân Tiên Trì. Ta ở bên ngoài bố trí Hỗn Sát Tiên Trận, tốt nhất là có thể dẫn một hai cái tứ đế cung đại đế tới. Bằng không mà nói, cái này Hỗn Sát Tiên Trận không có bao nhiêu tác dụng a. Cung Du Nhi cười hắc hắc, ngươi ý tưởng nhiều, ta nghe ngươi liền tốt. Lam Tiểu Bố cùng Cung Du Nhi vừa mới tãi tức lâu tìm xong chỗ ở, oanh một tiếng, gian phòng cấm chế liền bị đánh nát. Xem ra không phải chính ta bố trí cấm chế chính là rắc rồi a. Lam tiểu bối còn có rảnh rỗi nói một câu ngồi trầm trọc đứng tại cửa gian phòng tổng tổng là ba người. Hai tên đầu đội cao quan nam tử, một người khác lại là cầm một đầu màu đen xiềng xích. Xiềng xích kia hiển nhiên là người tới bắt. Nhìn ba người này mi tâm đều là có một cách chữ thích, Lam tiểu bối liền biết đây là người thích đế cùng Hắn nhìn không được nói ra, "Cung huynh, ta còn tưởng rằng người tới là Cố Đế cung, không nghĩ tới lại là Thích Đế cung." Chẳng lẽ Thích Đế cung cũng biết ta đã từng giết qua người sao của bọn họ, ngươi quả nhiên là giết, ta Thích Đế cung để tử hung đồ. Trong đó một tên đầu đội cao quan nam tử nghe được Lam tiểu bối lời nói về sau, nghiêm nghị kêu lên. "Cung tôn kỳ nhàn nhạt nói, "Tiểu bối huynh đệ, ngươi chớ xem thường hai gia hỏa mang cao quan này." Hai tên này đều là tiên đế tới. Mặt khác gia hỏa giằng xích kia chính là một cái tiên tôn. Lam Tiểu Bố khà khà một chút. Ta biết, bọn hắn là thông qua tà giác tư không cô luyện trí ra tới đế tư đan bước vào tiên đế. Nói lời trong lòng. Loại này đại lượng sản xuất rác rưởi tiên đế, ta thật không có nhìn ở trong mắt. Lam Tiểu Bố lời này cũng có chút quá mức. Đế tư đan giá trị có thể không thấp mà lại đây cũng không phải là đại lượng sản xuất ra. Mười tên tiên tôn viên mãn sử dụng Đế Tư Đan tấn cấp tiên đế, nhiều nhất chỉ có một đến hai cái sẽ thành công mà thôi. Cho nên, lợi dụng Đế Tư Đan tấn cấp tiên đế cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Xem ngươi thủ đoạn có phải hay không cùng miệng của ngươi một dạng cứng rắn. Một tên thích đế cung tiên đế đang khi nói chuyện liền trực tiếp đưa tay chộp tới Lam tiểu bối. Một người khác lại là một quyền đánh phía Cung Quân Kỳ. Tại trong tin tức bọn hắn điều tra, Lam Tiểu Bố không đáng giá nhắc tới, chỉ cần cưỡng chế ở Cung Quân Kỳ hết thì là có thể giải quyết. Lam Tiểu Bố không chút do dự chính là một đạo thần hồn thứ. Cung Quân Kỳ lại tại lúc này kịp thời một bước đi vào Lam Tiểu Bố phía trước, cũng là một quyền đánh ra. Hiện tại hắn biết Lam Tiểu Bố tu vi mới Tiên Vương. Hắn làm sao có thể để Tiểu Bố Huynh để đối mặt tiên đế trông thấy cung quân kỳ ngăn trở Lam Tiểu Bố. Ra tay với Lam Tiểu Bố tiên đế hừ lạnh một tiếng. Tiên đế lĩnh vực đột ngột một phát. Đế Tư Đan tấn cấp tiên đế thì như thế nào hắn đồng dạng chém giết qua tiên đế. Chỉ là hắn tiên nguyên vừa mới phun trào cũng cảm giác được có một đạo lực lượng đáng sợ muốn đánh vào thức hải của hắn. Đây là thần hồn tông kích tên này tiên đế nơi nào còn dám tiếp tục toàn lực đối phó cung quân kỳ, tranh thủ thời gian bảo vệ thức hải của mình. Oanh tiên nguyên nổ tung, vốn chính là một cái tiên đế sơ kỳ, thực lực cùng cung quân kỳ chênh lệch rất xa, tăng thêm bởi vì lam tiểu bối thần hồn thứ, còn nửa đường thu hồi lực lượng tự bảo, cung quân kỳ một quyền này trực tiếp đem tên này tiên đế đánh bay ra ngoài. Không trung rơi vãi ra một đạo huyết tiễn, cùng một thời gian, một tên khác tiên đế một quyền xé sách cung Duon Kỳ lĩnh vực quyền thế đánh vào cung Duon Kỳ ngực. Cung Duon Kỳ đồng dạng là há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Tức lâu này cũng bởi vì hai lần động thủ này hóa thành bột mịn. Tiểu Bố huynh đệ, ngươi không phải nói hai tên này là đại lượng sinh ra sao, một quyền kia làm sao lợi hại như vậy? Cung Duon Kỳ phun ra một ngụm máu cặn bã, cặn máu bên trong có thể thấy rõ ràng ngũ tạng mảnh vỡ. Đi nhanh lên. Hai tên thích đế cung tiên đế căn bản cũng không có động thủ lần thứ hai trực tiếp rời đi. Tên kia tiên tôn cũng đi theo muốn đi. Chỉ là Lam Tiểu Bố thất âm kích sớm đã tấy ra. Tên tiên tôn này quay đầu chính là một quyển, đem Lam Tiểu Bố tính cả thất âm kích đánh bay, đánh lui Lam Tiểu Bố về sau. Tên tiên tôn này mới quay người cấp tốc rời đi. Lúc này cung dân kỳ còn không có kịp phản ứng đối phó tiên tôn này. Lam tiểu bố cũng là khóe miệng chảy máu, nói một tiếng chúng ta cũng đi nhanh lên. Hai người bằng tốc độ nhanh nhất xông ra tinh lạc tiên thành đi tới một chỗ hoang dã. Đánh thật biệt khuất, hai cây này sâu khiến tiên đế, ta một bàn tay có thể bóp chết. Sau khi ra ngoài, cung Duân Kỳ lau đi khóe miệng, chỗ nào còn giống như là một cái người bị thương. Lam Tiểu Mỗ cười khắc khắc, "Ta coi là tứ đế cung cái kia cái gọi là tứ đế sẽ đích thân xuất thủ, cho nên ta mới tại Kinh Lạc Tiên thành bố trí một cái hố. Không nghĩ tới chỉ là tới hai cái tiểu tạp mao, hai cái tiểu tạp mao này chúng ta không có khả năng giết. Một khi giết Phiên sau, tìm người tất nhiên sẽ nghênh đón rất nhiều tiên đế cường giả vây công. Chỉ có bọn hắn không coi trọng, chúng ta mới có cơ hội. Đi thôi, chúng ta có thể đi thần vân tiên trì. Lam tiểu bối ý nghĩ vốn là tại Tinh Lạc Tiên thành xử lý Tứ Đế Cung một đến hai cái đại đế. Không nghĩ tới chỉ là tới hai cái tiên đế sơ kỳ. Nếu như hắn cùng Cung Quân Kỳ có thể giết chết Tứ Đế Cung bất kỳ một cái nào đại đế, Vậy lại đi thần vân tiên trì Tất nhiên sẽ nhận tôn kính Một cái xếp tứ đí cung đại đí cường giả tới Thần vân tiên trì lại châu cũng không thể không đem lam tiểu bố để vào mắt Đáng Tiếc là bọn hắn trên đường đi xếp nhiều như vậy Tứ đí cung đồ tử đồ tôn Tiến vào tinh lạc tiên thành sau Tứ đí cung bốn cách đại đí một cách đều không có tới Nhưng mà tứ đí cung bốn cách đại đí hiện nhiên đều không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt chỉ là phái ra hai tên bình thường tiên đế tới. Nếu không được lập uy tác dụng, vậy giết hai cái bình thường tiên đế, chỉ có thể sớm bại lộ thực lực chân chính của bọn họ. Lời như vậy, bọn hắn lại đi thần vân tiên trì, tất nhiên sẽ đối mặt càng mạnh đối thủ. Không thể giết chết tứ đế cung bất luận cái gì một tên đại đế, Lam tiểu bối chỉ có thể cùng cung quân gỳ yếu thế. Ma Huyền Nam vượt có ngũ đại thế lực, Tứ Đế cung cùng thần vân tiên trì. Nhưng ngũ đại thế lực này phân bố rất có ý tứ. Tứ Đế cung cơ hồ ở vào cùng một một bên, mà thần vân tiên trì đơn độc ở vào Ma Huyền Nam vực một bên khác. Thần vân tiên trì sở dĩ gọi tên là bởi vì nơi này có cái phi thường kỳ lạ địa phương, chính là Vân Trì. Vân Trì không trên đất mặt mà là tại trong hư không, xác thực nói là tại một ngọn núi phía trên. Vân Trì là lư lượng ở trên ngọn núi, mượn nhờ chỉ là một tự nhiên tồn tại đại trận. Trong Vân Trì nước ao ầm ầm chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng rõ ràng thật to đạo uy các. Có thể nói thần Vân Tiên Trì, Tiên Đế Tam Thành trở lên đều là Vân Trì đi ra. Loại địa phương này đi ra tiên đế chất lượng. So với Thích Đế cung cùng Hạnh Đế cung mượn nhờ đế tư đan bước vào tiên đế. Vậy mạnh hơn quá nhiều. bởi vì Vân Trì, nơi này thành lập tông môn liền được xưng là Thần Vân Tiên Trì. Thần Vân Tiên Trì tông môn nghiêm mật ý nghĩa tới nói cũng không tính lớn. Đừng nhìn bên ngoài khắp nơi đều là Thần Vân Tiên Trì đệ tử. Trên thực tế rất nhiều đệ tử ngay cả Thần Vân Tiên Trì tại phương vị nào đều không rõ ràng. Bọn hắn chẳng qua là vì Thần Vân Tiên Trì kiếm lấy tài nguyên tu luyện một chút sức lao động mà thôi. Vì phần chân chính thuộc về thần vân tiên trì đệ tử, vậy cũng là quanh năm tại trong tông môn tu luyện, cực ít đi ra. Giờ phút này Lam tiểu bối cùng Cung Duân Kỳ đang đứng tại thần vân tiên trì hộ trận bên ngoài. Nhìn xem tông môn này cửa vào địa phương, thật sự là giả thần giả thực. Cung Duân Kỳ nhìn trước mắt vô cùng vô tận bậc thang, đi lên đều kéo dài đến trong tầng mây. Nhịn không được châm chọc một câu, cũng không thể nói là giả thần giả dược. Tông môn này chủ yếu dựa vào chính là cái kia vân chỉ. Nếu là bọn họ không đem bằng hữu của ta giao ra, chúng ta liền đem vân chỉ kia lấy đi." Lam Tiểu Bố cười hắc hắc nói ra. "Ha ha, ngươi ngay cả sinh tử hoa đều có thể lấy đi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được." Cung Du Nhi cười ha ha một tiếng, hắn rất là tin nhiệm Lam Tiểu Bố, cũng không cảm thấy Lam Tiểu Bố tại nói mỏ. Lam Tiểu Bố lại nói: "Tông môn này thật không đơn giản, ngươi nhìn phía ngoài hộ trận đều là cấp 9 tiên trận, nói rõ nơi này rất có thể có cấp 9 tiên trận đế. Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Cung Du Nhi hỏi. Lam Tiểu Bố nói ra: "Cấp 9 tiên trận đế cũng không có cái gì, lại nói nơi này có cấp 9 hộ trận, không có nghĩa là bọn hắn nhất định có cấp 9 tiên trận đế." chúng ta đi vào trước đó, tự nhiên là phải ở bên ngoài bố trí đại trận. Bằng không mà nói, dù là người ta lại khinh thị chúng ta, chúng ta đi vào cũng là một con đường chết. Giờ phút này Lam tiểu bối chỉ có thể cảm thán tu vi của mình quá thấp. Nếu như hắn hiện tại là tiên đế mà nói, hắn gọn gàng dứt khoát đi vào, còn bố trí cái gì tiên trận. Lam tiểu bối cùng cung quân kỳ đi tới thần vân tiên trì bên ngoài nhìn một chút. Sau đó liền xoay người rời đi. Chuyện này rất nhanh liền bị Trình Diễn Thần Vân Tiên Chỉ Phó tông chủ Khúc Nguyệt nơi này. Lam Thần Vân Tiên Chỉ Phó tông chủ một trong Khúc Nguyệt tu vi cũng không tính cao, thậm chí ngay cả tiên đế đều không phải là, mà là một tên tiên tôn trung kỳ. Nàng sở dĩ có thể trở thành phó tông chủ là bởi vì tông môn sự tình chỉ cần đến nàng trong tay. trên cơ bản cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm, vô luận là đối với chuyện bên ngoài hay là đối với tông môn nội bộ sự tình. Đem hai người này lai lịch cùng trên đường đi làm sự tình đều nói một lần, tận lực nói rõ hơn một chút. Khúc Nguyệt ngữ khí rất ôn hòa. Đứng tại nàng phía dưới chính là Thần Vân Tiên trì một tên chấp sự. Gọi Phương Di. Phụ trách Thần Vân Tiên trì ngoại bộ sự vụ. Giống như Khúc Nguyệt ở trong Thần Vân Tiên Trì địa vị đồng dạng, Phương Di ở trong mắt Khúc Nguyệt giống nhau là phi thường có năng lực. Bởi vì Phương Di tồn tại, Thần Vân Tiên Trì tại Ma Huyền Nam vực chưa bao giờ nếm qua cái gì thiệt thòi lớn. Tin tức của nàng linh thông còn kĩ càng. "Vâng." Phương Di lên tiếng về sau. "Kính cần nói, hồi phó tông chủ." Hai người này một cách gọi Lam tiểu bối, Một cách gọi cung dân ghi Lam tiểu bố kia thực lực hẳn là tại Đại La Kim tiên tả hữu Cung dân ghi hẳn là một tên tiên đế Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Phương Di liền đem Lam tiểu bố cùng cung dân ghi trên đường đi làm sự tình nói cách 8-9 phần 10 Liền ngay cả hai người trên đường xếp mấy cái tứ đế cung đệ tử Chọc tới thích đế cung có tiên đế tải tinh thần tiên đạo tức lâu muốn bắt bọn hắn tin tức nói hết ra Dạng này bọn hắn còn dám tới Thần Vân Tiên Trì nghe được Phương Di lời nói, Khúc Nguyệt đều có chút không thể tin được. Chí Vũ trụ 17 chương 360 không vội mà đi Phương Di gính cần nói ra. Hành là có chút sợ, cho nên lại đi. Khúc Nguyệt Tử Tốn nói: "Ngươi thấy thế nào hai người kia tại Tinh Thần Tiên Đạo Tức Lâu đánh lui thích đế cung hai tên tiên đế Phương Di suy nghĩ một chút liền nói: "Theo ta suy đoán Thích đế cung hai cái này tiên đế là đến so xét thực lực bọn hắn. Nếu như thực lực yếu nói, liền trực tiếp mang đi. Nếu thích đế cung tiên đế không có mang đi hai người kia, vậy ngươi cho rằng bọn họ thực lực là yếu hay là mạnh khúc nguyệt tiếp tục hỏi. Phương Di dính cần nói ra. Thuộc hạ mặc dù nhìn qua bọn hắn đối chiến hình ảnh, bởi vì ta tu vi thấp, cho nên còn không thể đánh giá ra ai mạnh ai yếu. Bất quá ta cảm thấy đó cũng không phải trọng điểm." Khúc Nguyệt hài lòng gật đầu. "Ngươi nói không sai. Hai người kia cùng thích Đế cung hai tên tiên đế ai mạnh ai yếu cũng không trọng yếu. Liền xem như bọn hắn mạnh hơn một chút, ngay cả hai tên tiên đế đều không có có thể lưu lại, cũng là mạnh có hạn. Đây đối với chúng ta thần vân tiên tri tới nói, không hề khác gì nhau." Phương Di khẽ giật mình, lập tức liền hiểu được Lam tiểu vô cùng cung run kì mạnh hơn, đối với thần vân tiên trì tới nói, hoàn toàn chính xác không tính là gì a. Mạnh hơn mấy lần. Tới đây cũng là một con đường chết. Có cái gì tốt lo lắng khó trách Khúc Phó tông chủ liền nhìn hai người kia chiến đấu hình ảnh hấn thú cũng không có. Ngươi cảm thấy hai người kia có thể hay không lại đến Khúc Nguyệt hỏi. Phương Di hồi đáp: Ta coi là hai người kia xét lại đến. Bọn hắn đến Thần Vân Tiên Trì hẳn là có chuyện gì. Nếu là quang minh chính đại sự tình, bọn hắn nên phát ra bái thiếp. Nếu như là sự tình khác, ta hoài nghi bọn hắn sẽ len lén tới. Bất quá ta Thần Vân Tiên Trì có cấp 9 tiên trấn che chở, muốn vùng trộm tới, đó chính là muốn chết. Khúc Nguyệt gật gật đầu, không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, chỉ là nói với Phương Di. Ngươi đi điều tra một chút hai người này hành tung, có bất kỳ tin tức lập tức nói cho ta biết." "Vâng." Phương Di lên tiếng kính cẩn lui ra. Liên tiếp 7, 8 ngày cũng không có Lam Tiểu Bối cùng Cung Duân Kỳ tin tức, Khúc Nguyệt còn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình phán đoán sai rồi vào thời khắc này?" Phương Di tiến đến. "Phó tông chủ, bên ngoài Lam Tiểu Bối cùng cái kia Cung Duân Kỳ tới yêu cầu gặp một chút chúng ta tông chủ." Phương Di vừa tiến đến liền nói, đối với Phương Di tới nói cũng có chút nghi hoặc. Lam Tiểu Mỗ cùng cung quân kỳ đã không có đưa bái thiếp, cũng không có vùng trộm tiến đến, chỉ là 7, 8 ngày sau khi mất tích, lại lần nữa xuất hiện. Người dẫn hắn đi bọn họ tiến đến. Khúc Nguyệt Tử Tốn nói, nếu như bọn hắn không dám vào đến đâu, Phương Di vội vàng hỏi. Lam Tiểu Vũ cùng cung duôn kỳ hai cái giá tu này dám vào thần vân tiên môn chí ít phương di là không tin tưởng lắm. Nhìn tiên đế kia nói chuyện dáng vẻ cho là mình là tiên đế liền đệ nhất thiên hạ. Cái gì để cho các ngươi tông chủ đi ra gặp một chút chúng ta, chúng ta có chuyện cùng hắn hiệp thương. Ha ha, giá tu chính là giá tu. Không dám vào đến, ngươi liền trực tiếp khởi động hồn sát tiên trận đem hai người kia bắt vào tới. Khúc Nguyệt Tử Tốn nói, nói xong ném đi một viên trận kỳ cho Phương Di. Phương Di tuy là một cách tiên vương trận đảo trình độ lại là phi thường cao, đắt là cấp 7 tiên trận vương. Vâng, Phương Di lên tiếng, mang theo trận kỳ lần nữa đi ra phía ngoài. Hai vị đảo hứu mời theo ta đi vào đi, chúc ta công chủ đang đợi hai vị. Phương Di tùy ý liền ôm quyền Tử Tốn nói. Vô luận là Lam Tiểu Bố hay là Cung Duân Kỳ, chỉ cần nói nửa chữ không có. Hắn trực tiếp khởi động hỗn sát đại trận. "Tốt, phía trước dẫn đường." Lam Tiểu Bố từ tốn nói, "Phương di chọn là mình nghe lầm." Hắn theo bản năng hỏi một câu, "Các ngươi muốn cùng ta đi vào chung sau khi hỏi xong?" Là hắn biết chính mình không nên hỏi cái này câu nói. Lam Tiểu Bố sầm mặt lại, "Làm sao ngươi vừa mới nói lời chính mình liền quên đi chúng ta không cùng lúc đi vào?" để cho ngươi thông báo cái gì làm sao không dựa theo kịp bản đến đâu phương di giờ phút này chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Lập tức hắn liền phát hiện, Lam tiểu bối mặc dù theo hắn đi lên, lại là từng bước một tại đến bậc thang. Lam đạo hữu chỉ cần là đạt được tiến vào ta thần vân tiên môn cho phép, liền không cần từng bước một lên đài giai. Có thể cùng ta đồng dạng ngự vân đi lên là được rồi. Phương di trông thấy Lam tiểu bối tốc độ quá chậm, vội vàng nói. Lam tiểu bối dứt khoát ngừng lại, hắn liền ôm quyền ngứ khí thận trọng nói ra: "Ta đối với thần vân tiên trì ngưỡng mộ đã lâu, thật vất vả đến một chuyến, há có thể ngự vân ta cần một bước một cái dấu chân, từ từ leo lên đi. Lấy đó đối với thần vân tiên trì tôn trọng, ta một người khách nhân đều đối với thần vân tiên trì như vậy tôn trọng. Ngươi là thần vân tiên trì đệ tử?" Vậy mà để cho ta không cần tôn trọng thần vân tiên trì. Ngươi là tứ đế cung nội ứng A Lam tiểu bối không biết tứ đế cung cùng thần vân tiên trì có phải hay không có khoảng cách. Bất quá tại một vùng sinh tồn, chắc chắn sẽ không hòa hợp êm thấm. Ngươi, Phương Di khó thở, hắn thậm chí hắn không thể lập tức tế ra khốn sát trận kỳ, đem hai cái cuồng đồ này cầm xuống, chính mình hảo tâm để bọn hắn ngự vân đi lên. chẳng lẽ còn sai rồi giờ phút này một thanh âm rơi vào bên tai của hắn. Để bọn hắn từng bước một đi lên. Nếu tiến đến, lại lề mề cũng là đi không nổi. Khúc Nguyệt truyền âm đến đây. Hắn tranh thủ thời gian thu liễm lửa giận của mình, chỉ có thể nhìn Lam Tiểu Bố lo lắng giẫm chết sống như con kiến từng bước một trèo lên trên. Cung Duân kỳ chỉ là đi theo Lam Tiểu Bố phía sau. Hắn cũng không biết Lam Tiểu Bố tại khắc họa đủ loại trận văn. Bố trí đủ loại hư không sát trận, hắn chỉ biết là đi theo Lam Tiểu Bố không sai. Tại ma huyền hẻm núi đáy bị vây một hai chục vạn năm, nếu như không phải Lam Tiểu Bố, hắn hiện tại còn bị buộc. Lam Tiểu Bố vừa đến hẻm núi đáy, liền có thể thoát khốn, thậm chí có thể mang đi sinh tử hoa, tuyệt đối không phải đơn giản chủ. Thời điểm Ban Sơ Lam tiểu bối bố trí đều là cấp 7 tiên trận hư không trận văn. Bởi vì đi chậm rãi, chờ hắn muốn tới đỉnh núi thời điểm, hắn đã là có thể khắc họa cấp 8 hư không tiên trận văn. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều là hắn bố trí hư không tiên trận. Cái gì giảo sát tiên trận, khốn sát tiên trận, huyền sát tiên trận, tiệt sát tiên trận. chỉ cần là có thể thu thập đối thủ sát trận, Lam Tiểu Bố biết đến, hắn cơ hồ một cái không rơi xuống. Phương Di chỉ biết là Lam Tiểu Bố thần niệm một mực tại du tẩu. Đáng tiếc hắn không hiểu tư không trận văn, cũng không biết Lam Tiểu Bố đang bố trí các loại tư không sát trận. Hắn thấy Lam Tiểu Bố là muốn dùng thần niệm nhìn trộm một chút thần vân tiên trì bố cục. Bất quá thần vân tiên trì khắp nơi đều là ngăn cách thần niệm cấm trì. liền xem như cấp 9 tiên trận đế tới, thần niệm cũng phải bị áp chế lại. Chỉ là một cái đại la kim tiên cũng muốn dùng thần niệm nhìn trộm thần vân tiên trì, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Thật vất vả đi vào đỉnh núi. Lam tiểu bối nhìn thấy một cái cũng không tính là rất lớn quảng trường. Giữa quảng trường có một cái cửa đại cửa đá. Trên cửa đá viết bốn chữ lớn: Thần Vân Tiên Trì. Bên ngoài là cấp 9 tiên trấn, nơi này ngược lại biến thành cấp 8 phòng ngự tiên trấn. Vô luận cấp 8 cấp 9, đối với Lam Tiểu Bố tới nói đều không trọng yếu. Hắn căn bản không quan tâm đây là địa phương nào, trước dùng tư không trấn văn bố trí một cái hỗn sát tiên trấn. "Cùng ta đi vào trung đi, đây là chúng ta Thần Vân Tiên Trì tông môn cửa vào." Phương Di Tử Tốn nói. "Dẫn đường a, ta biết chứ." Lam Tiểu Bố một mặt không kiên nhẫn Cái này cùng lúc trước hắn loại kia muốn tôn trọng thần vân tiên trì dáng vẻ hoàn toàn hai loại. Phương Di trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cố nén lửa giận mang theo Lam Tiểu Bố tiến nhập cửa đá. Sau cửa đá hay là một cái quảng trường, Lam Tiểu Bố vẫn là cấp tốc khắc họa một cái khôn sát tiên trận. Một đầu rồng rãi thạch lộ dọc theo quảng trường kéo dài xuống dưới. Có thể nhìn thấy phía sau trong sương mù quẩn quanh từng tòa kiến trúc có thể thấy được mặt sau này mới là thần vân tiên trì tông môn chỗ. Phương Di mang theo Lam tiểu bối cùng cung quân đi xuyên qua thạch lỗ, đi tới một tòa đại điện. Trông thấy tân khách điện mấy chữ này, Lam tiểu bối liền biết đối phương còn tính là có thể nghe một chút bọn hắn tới ý đồ. Bằng không mà nói, sẽ không tới tân khách điện. Tiến vào tân khách điện, Lam tiểu bối chỉ nhìn thấy hai người. Một tên nữ tử xinh đẹp Tại nữ tử xinh đẹp này bên người còn có một tên lão ẩu. Lấy Lam tiểu bối ánh mắt, chỉ cần quét một chút liền biết cô gái này là một cách tiên tôn hay là tiên tôn trung kỳ. Lão ẩu kia ngược lại là thực lực cường hãn, hẳn là một cách tiên đế trung kỳ cường giả. Phó tông chủ người mang đến Phương Di gĩnh cẩn thi lễ, sau đó đứng ở một bên. Gặp Phương Di cũng không có ra ngoài. Lam Tiểu Bố liền biết cái này nho nhỏ tiên vương có lẽ còn là có chút địa vị. Lam Tiểu Bố cùng Cung Duân Kỳ đến đây bái phỏng. Còn chưa thỉnh giáo sưng hô như thế nào, Lam Tiểu Bố gặp nữ tử này chỉ là dò xét hắn cùng Cung Duân Kỳ, không có chủ động nói ý tứ, chỉ có thể chính mình trước tiên nói. Nho nhỏ một cái tiên vương nói chuyện trước khúc nguyệt sững sờ, đây là ra vẻ ngây hoạt đâu? Bất quá lập tức nàng liền phủ định ý nghĩ này. Lam Tiểu Bố hẳn là thật là chủ đạo, mà cái kia gọi cung quân kỳ tiên đế chỉ là một tên tùy tùng mà thôi. Thật giống như chính mình cùng Văn bà, nàng là tiên tôn, Văn bà là tiên đế. Sau khi rời khỏi đây tự nhiên là lấy nàng làm chủ. Xưng hô như thế nào không trọng yếu. Hai vị tới đây có chuyện gì Khúc Nguyệt Tử Tốn nói. Đi tới thần vân tiên trì, là cái gì biến cũng muốn co lại tới. Lam Tiểu Bố thấy đối phương ngay cả để bọn hắn tỏa hạ ý tứ đều không có, chớ đừng nói chi là dâng lên tiên trà. Hắn rất thẳng thắn ở một bên trên ghế ngồi xuống. Đối phương ngồi, hắn không có đứng đấy nói chuyện thói quen. Cung Du Nghi trông thấy Lam Tiểu Bố tỏa hạ, tự nhiên là không chúc do dự ở bên người Lam Tiểu Bố ngồi xuống. Khúc Nguyệt trong mắt miệt mai lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không có ngăn cản. Lam Tiểu Bố sau khi ngồi xuống mới lên tiếng: "Ta có một người bạn gọi Liễu Ly, nghe nói nàng tại Thần Vân Tiên Trì, ta đến xem nàng." Liễu Ly Khúc Nguyệt nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố, Liễu Ly còn có cường đại như vậy bằng hữu nàng biết đến không phải như vậy a? Xem xét Khúc Nguyệt biểu lộ, Lam Tiểu Bố liền biết Liễu Ly đích thật là tại Thần Vân Tiên Trì. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Liễu Ly tại Thần Vân Tiên Trì liền tốt. Ta chỗ này không có liễu ly, hai vị mời đi, không tiến." Khúc Nguyệt đứng lên, rất hiển nhiên là tiến khách. Phương Di khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Hắn hiểu được tiến khách ý tứ. Tiến khách là đưa vào Thần Vân Tiên Trì trong Đại Lao. Chỉ cần đi vào Thần Vân Tiên Trì Đại Lao, bất kỳ vật gì đều sẽ bị hỏi ra. Lam Tiểu Bối cũng đứng lên. Hắn lại ngăn tại cửa ra vào. Chúng ta không vội mà đi. chờ bằng hữu của ta tới về sau, phiếm vài câu lại đi. Phó tông chủ sao vậy cũng được, gặp được hắn Lam tiểu bối trước mặt tạm thời cũng đừng đi. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 17 chương 361 ai tại cuồng vọng cùng Vu Trí ngươi nói không để cho ta đi khuất nguyệt ngây dại. Người Vu Trí cuồng vọng nàng cũng gặp không ít nhưng chưa từng thấy Hoa cùng Lam tiểu bối loại vô tri cuồng vọng này. Phương Di cũng là ngơ ngác nhìn Lam tiểu bối, cái này phải có bao nhiêu phách lối vô tri mới có thể nói ra loại những lời này, liền ngay cả lão ở kia cũng không nhịn được muốn cười đi ra. Thật sự là người trẻ tuổi trước mắt này quá cực phẩm một chút. Tại Thần Vân Tiên Trì Tân khách đại điện, muốn khống chế Thần Vân Tiên Trì phó tông chủ còn có so đây càng buồn cười Lam tiểu bối cười hắc hắc. tay hé ra thất âm kích rơi vào trong lòng bàn tay. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Nếu đã tới cũng đừng có tùy tiện chạy loạn. Nhìn thấy không, ta trường kích này chuyên đánh nữ nhân cách mông. Nghe được Lam tiểu bối nói chuyện vô lễ, Khúc Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Rất tốt, hôm nay ngươi sẽ biết để cho ta không đi, là ngươi đời này hối hận nhất sự tình. có phải hay không cho lão ngươi bên người tên kia tiên đế có thể đối phó thích đế cung hai cái rắc rửi tiên đế. Liền dám ở ta chỗ này kêu gào rồi văn bà, đem hai tên cuồng đồ này cầm xuống, trước xé sách đan điền, sau đó đem nó nguyên thần tháo rời ra, từ từ thiêu đốt, nhìn xem đến cùng là cái gì biến. Văn bà chậm rãi đứng lên, nàng miệt mai nhìn xem Lam tiểu bối. Nơi này có cấp 8 đỉnh phong khôn sát tiên trấn, ta liền xem như không xuất thủ, Phó tông chủ cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống các ngươi, mà ta, một người có thể giáo huấn các ngươi dạng này mười đôi. Đang khi nói chuyện nàng chậm rãi đi hướng Lam tiểu bối, thật giống như chưa ăn cơm đồng dạng. Bất quá nàng mỗi đi một bước, Lam tiểu bối cùng cung run rẩy chỗ không gian giống như bị đè ép mất rồi một nửa. Tại loại khí thế này chậm chạp nghiền ép dưới, tu sĩ tầm thường chỉ sợ đều sẽ ngạt thở mà chết. Lam Tiểu Bố thật giống như không có cảm nhận được loại này hít thở không thông đè ép. Đối với bên người Cung Duân Kỳ nói ra, "Cung lão ca, ngươi biết lão thái bà này vì cái gì răng đều mất rồi sao nàng giống như có răng." Cung Duân Kỳ thật sự là không muốn mở mắt nói lời bịa đặt. Lam Tiểu Bố kha kha một tiếng, Hàm răng của nàng đều là bổ vào, chân chính răng đều mất rồi, một viên đều không có. Vì cái gì cung quân kỳ một bên hỏi thăm, đồng thời cũng tế ra pháp bảo của mình tu di tiến. Phế lạc quá mức rồi. Kết quả đem hàm răng của mình đều thổi mất rồi thôi. Ngươi cho rằng là già rơi sao lão thái bà này đích thật là cũ rích. A thật là có có thể là già rơi. Hãy chết đi cho ta. Nghe Lam Tiểu Bố càng nói càng quá phận, Văn bà rốt cuộc lười nhắc tiếp tục dùng khí thế nghiền ức hai người không gian. Một thanh thiên tinh bá bị tế gia đánh phía Lam Tiểu Bố. Theo lý thuyết nàng hẳn là trước thu thập hết cung quân kỳ, sau đó lại thu thập Lam Tiểu Bố. Bất quá Lam Tiểu Bố miệng thiếu, nàng quyết định trước thu thập hết sâu hiến này. Ngươi cũng ăn ta một kéo. Cung quân kỳ xông lên. trong tay tụ di tiến tế giả. Không gian sát thế toàn bộ bị bao trùm tới, lôi kéo này xuống dưới cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đều kéo làm hai nửa. Văn bà tiên đế lĩnh vực vỡ vụn thành từng mảnh. Thiên tinh bá mang theo tiên đế sát thế tại lôi kéo này phía dưới cấp tốc tan rã. Trước đó bị nàng đè ép không gian thật giống như khí cầu giống nhau yếu ớt, một chút liền tản mất. Tiên đế viên mãn Tông chủ, nhanh. Văn bà biến sắc. Một cái tiên đế viên mãn làm sao có thể cùng thích đế cung hai tên tiên đế sơ kỳ đánh một cách ngang tay không cần văn bà nói chuyện. Khúc Nguyệt cũng biết chính mình phán đoán sai lầm. Cung Du Nhi cùng thích đế cung hai tên tiên đế đánh một cách ngang tay, căn bản chính là cố ý. Nàng không chút do dự cầm ra mấy viên trận kỳ ném xuống, liền muốn khởi động cấp 8 khốn sát tiên trận. Lúc này đã tới không kịp cầu viện, chỉ có thể trước khởi động khôn sát tiên trận, đem hai người ngăn trở lại nói, có thể để Khúc Nguyệt mắt trợn tròn chính là, nàng trận kỳ ném xuống về sau, liền ngay cả một giọt bọt nước đều không dậy nổi. Khúc Nguyệt lấy tiên tôn trung kỳ trở thành một cái phó tông chủ cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nàng lập tức cầm ra một viên ngọc phù bóp nát, một đạo điện quang trong nháy mắt bắn ra ngoài. Sau đó nàng liền phóng tới cửa đại điện, ở trong mắt nàng Lam tiểu bối căn bản là ngăn không được nàng, mà Cung Duân Kỳ bị Văn bà ngăn trở. Lam tiểu bối xem xét Cung Duân Kỳ cùng Văn bà huyết đấu, liền biết Văn bà ở trước mặt Cung Duân Kỳ không đáng chú ý. Cung Duân Kỳ loại lão sang hồ này, khôi phục thực lực tuyệt đối không phải một cách bình thường tiên đế trung kỳ có thể đối kháng. Chẳng những là khúc nguyệt phóng tới tân khách điện cửa ra vào, Phương Di cũng là vọt thẳng hướng về phía Lam Tiểu Bố, một cách đại la kim tiên, cũng dám ngăn tại tân khách điện cửa ra vào bởi vì Phương Di khoảng cách Lam Tiểu Bố thêm gần, hắn trước tới gần Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố đồng cũng không có động, một quyền đánh ra. Phương Di hừ lạnh một tiếng, thân hình cũng không có thay đổi động. Một bên phóng tới Lam Tiểu Bố, đồng thời cũng là một quyền đánh ra. Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc nhìn Phương Di, đây là có cớ nào xem thường chính mình ra hỏa này đem chính mình xem như sâu kiến đi. Giám dạng này mạnh mẽ đâm tới oanh răng rắc bành tiên nguyên va chạm nổ tung oanh minh mở, thậm chí so cung quân kỳ cùng văn bà huyết đấu động tính còn muốn lớn. Sau một khắc Phương Di quanh thân xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó bị một tiếng, cả người đều nổ tung là huyết vụ. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai like là cái nhị hóa a. Lam Tiểu Bố khà khà một tiếng, tiện tay cuốn lên Phương Di chiếc nhẫn, thịt mối cũng là thịt. Khúc Nguyệt Ngơ ngác nhìn Lam Tiểu Bố, vừa rồi Lam Tiểu Bố một quyền oanh sát Phương Di, thậm chí liền trong tay pháp bảo đều không có dùng. Có thể khẳng định, Lam Tiểu Bố tế ra pháp bảo không phải đối phó Phương Di, cũng không phải đối phó nàng. mà là đối phó Văn bà. Hiện tại Văn bà bị cung quân kỳ ngăn lại, Lam Tiểu Bố tự nhiên là không cần dùng pháp bảo. Lam Tiểu Bố xuất ra mấy viên trận kỳ. "Ui, nữ nhân kia, ngươi là muốn đồ vật trong tay của ta sao? Lam Tiểu Bố không biết tên Khúc Nguyệt, chỉ có thể gọi là nữ nhân kia." Sau khi nói xong, trong tay mấy viên trận kỳ ném xuống. Không gian xung quanh lập tức liền trở nên tiêu sát đứng lên, từng đợt hàn ý xâm nhập tới, Khúc Nguyệt nhìn không được giật cả mình. Giờ phút này nàng mới hiểu được, nguyên lai cấp 8 khốn sát tiên trận tại người ta trong mắt căn bản chính là rác rưởi một dạng tồn tại. Đồng dạng, văn bà cùng nàng thực lực, người ta một dạng không có nhìn ở trong mắt. Trước đó các nàng đều coi là Lam tiểu bối vô chi cuồng vọng, hiện tại nàng mới hiểu được Ai mới là người vô tri cuồng vọng, không gian sát thế bao trùm tới. Khúc Nguyệt không kịp nhớ lại, nàng tranh thủ thời gian muốn tránh né sát thế này quét sạch. Lam Tiểu Bố thất âm kích lại tại lúc này cuốn lên từng lớp từng lớp kích mang gần sóng đánh phía nàng. Khúc Nguyệt dưới sự vội vàng tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo của mình Thanh Diễm Cầu Linh. Cầu Linh hình thành một cái vòng tròn cùng Lam Tiểu Bố thất âm kích đánh vào cùng một chỗ. Cuồng bạo tiên nguyên nện ở ngực, Khúc Nguyệt nhìn không được há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, vừa muốn lui lại. Một đạo khốn sát trấn nhận mang từ mắt cá chân nàng chỗ đập tới, trực tiếp đưa nàng chân phải chặt đứt. Khúc Nguyệt lập tức liền biết, Lam tiểu bối căn bản cũng không phải là cái gì tiên đế, hẳn là chỉ là một cái tiên tôn. Nhưng bây giờ nàng bị vây ở trong cấp 8 khốn sát tiên trận, coi như Lam Tiểu Bố là một cách đãi La Kim tiên, nàng cũng không chiếm được lợi ít. Trong hỗn sát trận lại là mấy đạo vòng xoáy rạo sát nhận mang cuốn về phía Khúc Nguyệt, Khúc Nguyệt chỉ có thể lần nữa lui lại. Bất quá vào thời khắc này, nàng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ vây tới. Trong thần niệm nàng chơ mắt trông thấy Lam Tiểu Bố một cước đá vào nàng trên mông. Sau đó cả người giống như một viên như đạn pháo xông về phía trước đi, đụng vào tân khách điện đại trận biên giới, lại là mấy đạo nhận mang chui vào khúc nguyệt thân thể, đồng thời còn mang đi nàng một đầu cánh tay. Không đợi khúc nguyệt đứng lên, Lam tiểu bối tiên nguyên thủ ấm đát là nắm khúc nguyệt cổ đem nó ôm lên đứng lên. Thần vân tiên trì thật là lớn tên tuổi, làm ta sợ muốn chết. Lam tiểu bối Ngươi liền xem như giết ta cùng Văn bà, cũng vô pháp chạy ra thần vân tiên trì. Hiện tại toàn bộ tông môn đều biết ngươi đối với ta cùng Văn bà động thủ. Khúc Nguyệt sắc mặt tái nhợt, tiên nguyên hỗn loạn, nàng không nghĩ tới còn có thể thua ở trong tông môn của mình. Ha <cười> ha, nếu như ta không để cho ngươi phát tin tức, ngươi cho rằng ngươi có thể phát ra ngoài Lam tiểu bối châm chọc một câu. Sau đó nói, cùng lão ca Làm xong không lam tiểu bố vừa dứt lời rỡi, liền nghe đến từng đập xương cốt đứt gãy thanh âm. Cung Du Nhi tu di tiến đem văn bà hai chân toàn bộ đánh gãy. Văn bà từ không trung ngã xuống. Lão già này có mấy lần, ta rất lâu không động thủ thủ đoạn ngược lại là có chút lạnh nhạt. Cung Du Nhi từ giễu cười cười. Oanh Tân khách điện bên ngoài truyền đến công kích. Lam tiểu bố thu hồi trận kỳ, Tân khách điện bên trong Hỗn Sát Tiên trận đỉnh chỉ, tân khách điện cửa lớn lại tại lúc này được mở ra. Bên ngoài chí ít có 7 tên tiên đế, trừ cái đó ra, tiên tôn cũng có vài chục tên. Đứng tại phía trước nhất chính là một người trung niên mỹ phụ. Mỹ phụ trung niên này quanh người tiên nguyên cơ hồ thu liễm đến cực hạn. Bất quá Lam tiểu bối lại cảm giác được, trung niên mỹ phụ này cũng hẳn là một tên tiên đế viên mãn. Trung niên mỹ phụ ánh mắt quét bỗng chốc bị Lam tiểu bối cùng Cung Duân Kỳ vứt trên mặt đất khục nguyệt cùng văn bà. Ngư khí bình tĩnh hỏi: "Ta Thần Vân Tiên Trì cùng các hạ không oán không cửu. Vì sao muốn đến ta Thần Vân Tiên Trì động thủ còn trọng thương ta Thần Vân Tiên Trì phó tông chủ cùng thái thượng trưởng lão ngươi lại là người nào?" Cung Duân Kỳ hừ một tiếng hỏi. Trung niên mỹ phụ ngữ khí nhẹ nhàng nói ra: "Thần Vân Tiên Trì tông chủ trọng tuân tú, Lam Tiểu Bố ánh mắt quét một vòng. Từ Tốn nói: "Chúng ta mang theo thành kính, từng bước một leo lên cầu thang tới Bái phòng Thần Vân Tiên Trì, chỉ là muốn tìm một người bạn mà thôi. Không nghĩ tới các ngươi phó tông chủ tính khí thật là lớn, chẳng những không để cho bằng hữu của ta tới, còn muốn đem chúng ta hai cách đều lưu lại. Thần Vân Tiên Trì thật sự là uy phong thật to a. Thật có lỗi, thật có lỗi." Hôm nay một mực tại trên đường, đổi mây đã chậm. Canh hai vẫn là phải muộn khí vũ trụ 17 chương 362 ta đã từng có một người bạn bằng hữu của ngươi là ai trọng tuân tu ngự khí vẫn là nhẹ nhàng không gần sóng. Nàng không để cho Lam tiểu bối thả Khúc Nguyệt cùng Văn bà, mà là trực tiếp hỏi Lam tiểu bối bằng hữu. Nàng gọi Liễu Ly đưa nàng trực đưa đến nơi này. Lam tiểu bối nói ra, Hắn khẳng định Liễu Ly ở chỗ này, nếu như đối phương còn muốn ra sức hước từ, vậy cũng đừng trách hắn đại khai sát giới. Hắn ở ngoài Thần Vân Tiên Trì bố trí cấp 9 Hỗn Sát Tiên Trận cùng cấp 9 Bảo Liệt Tiên Trận. Không chỉ có như vậy, khi tiến vào Thần Vân Tiên Trì trên đường, hắn khắc đầy các loại cấp 7 cấp 8 tư không tiên trận. Chớ nhìn hắn cùng cung quân kỳ chỉ có hai người, còn ở trong Thần Vân Tiên Trì bất quá Lam tiểu bối là nửa điểm đều không lo lắng. Liễu Ly nghe được Liễu Ly cái tên này, Trọng Tuân Tú rõ ràng hơi hơi nhíu mày. Trọn vẹn qua 10 hơi thời gian, Trọng Tuân Tú mới chậm rãi nói ra, "Liễu Ly ngươi không có khả năng mang đi. Nàng là duy nhất có thể truyền thừa thần vân đạo đệ tử, mà lại nàng cũng sẽ không cùng ngươi đi, nàng lưu tại nơi này mới có thể có càng xa tiền cảnh." Người trước đem Liễu Ly đưa đến nơi này, có phải hay không đi, chính nàng xem nói. Lam Tiểu Bố nói ra. Đi đem Liễu Ly mang đến. Trọng Tuân Tú trầm giọng nói một câu. Chờ người đi mang Liễu Ly. Nàng cũng không có để Lam Tiểu Bố buông ra Khúc Nguyệt cùng Văn Bà. Tựa hồ biết Lam Tiểu Bố chắc chắn sẽ không thả người. Lam Tiểu Bố cũng không rút ruột. Hắn không sợ chậm trễ thời gian. tất cả mọi người ở chỗ này chờ, hắn lại có thể mượn nhờ thời gian này bố trí các loại hư không trận văn. Lam đạo hữu giết không ít người tứ đế cung trọng tuân tú thật giống như nói chuyện phiếm đồng dạng nói, tứ đế cung cực kỳ bao che khuyết điểm, mà lại trước khi bọn họ đồng thủ ngươi căn bản là cảm giác không thấy. Ta dám khẳng định, nếu như Lam đạo hữu bây giờ không phải là tại thần vân tiên trì, đó là bị tứ đế cung Đông Đạo Tiên Đế vây công. Ai nha, vậy ta tạ trọng tông chủ để cho chúng ta huynh đệ bảo vệ một cách mạng. Lam tiểu bối mỉa mai nha một tiếng. Trọng tuân tú cũng không thèm để ý Lam tiểu bối ngữ khí, vẫn là bình tĩnh nói ra. Có phải thật vậy hay không? Chờ các ngươi rời đi thần vân tiên trì liền biết. Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý gia nhập thần vân tiên trì, ta vẫn là hoan nghênh hai vị. Khách ta không dám hứa hẹn. Thứ nhất, Tứ Đế cung không dám đối với các ngươi như thế nào. Thứ yếu, ta cam đoan Lam Đan Lam đạo hữu tại trong 300 năm bước vào tiên đế. Vì phần cung đạo hữu, ngươi nghe nói qua thần nhân sao ta thần vân tiên chỉ có thể cho ngươi bước ra tiên đế một bước này, đi chân chính thượng nhất giới. Lam tiểu bối trong lòng buồn cười. 300 năm mới bước vào tiên đế đây là xem thường ta, đây ta tu luyện tới hiện tại cũng mới bao nhiêu năm ngược lại là cung Duân Kỳ trong lòng nhảy một cái. Hắn Thọ Nguyên đại giảm. Nếu như có thể bước ra tiên đế, hắn đem giảm bớt những Thọ Nguyên kia liền có thể không đi tính toán. Làm sao bước ra tiên đế tự nhiên là thần cảnh a, cũng chính là đến thượng nhất giới đi. Cung lão ca, đừng nghe nữ nhân này lừa dối, nữ nhân này không phải vật gì tốt. Lam Tiểu Bố truyền âm cho Cung Quân Kỳ. Cung Quân Kỳ vẫn không nói gì. Trọng Tuân Tú nói lần nữa: "Ta có phải hay không đồ tốt không trọng yếu. Trọng yếu là cung đạo hữu hành phải biết ta không có lừa hắn. Ta nói mỗi một câu nói đều là thật." Lam Tiểu Bố trong lòng trầm xuống. Hắn truyền âm cũng có thể nghe được. Cái này phải có bao nhiêu mạnh thần niệm của hắn cùng truyền âm tuyệt đối không phải bình thường tiên đế có thể so. Nữ nhân này là thế nào nghe được hắn truyền âm còn có. Nữ nhân này rất lợi hại a. Muốn từ nội bộ tàn dã hắn cùng Cung Du Nghi liên minh. Cung Du Nghi cười kha kha một tiếng. Thần nhân ta cũng được chứng kiến. Bất quá ta chỉ tin tưởng tiểu bối huynh đệ. Những người khác nói chuyện với ta mà nói chính là đánh rắm. Cung Du Nghi khẳng định tại hẻm nối dưới đáy sinh tử hoa chủ nhân hẳn là siêu việt tiên đế thần nhân. Thần nhân thì như thế nào, Lam tiểu bối không làm theo mang theo hắn đi ra rồi còn đem sinh tử hoa thuần tay mang đi. Tông chủ, Liễu Ly đưa đến. Phía dưới tiếng nói truyền đến, đi theo Lam tiểu bối Đát nhìn thấy hai tên nữ tử đi tới. Một người trong đó rõ ràng là phân biệt thật lâu Liễu Ly. Liễu Ly dung mạo mày mày chưa biến, có thể tu vi cũng đã là đại la kim tiên cảnh giới viên mãn. Lúc này mới thời gian mấy năm, Liễu Ly tiến bộ không khỏi quá nhanh đi, Liễu Ly nhưng không có trường sinh huyết, cũng không có vũ trụ duy mô hỗ trợ. Tu vi sao có thể tiến bộ nhanh như vậy, Liễu Ly trông thấy Lam Tiểu Bố về sau, sắc mặt lộ ra rất là bình tĩnh. "Liễu Ly, ta là Lam Tiểu Bố." Lam Tiểu Bố đã lâu không gặp Liễu Ly, trong lòng vẫn là rất kích động. Lúc trước nếu như không phải Liễu Ly Hắn tẩy tu thất âm kích thời điểm liền đã bị giết. Liễu Ly khẽ nhíu mày, lập tức nói ra, thì tính sao Lam tiểu bối đối với Liễu Ly lời nói cũng không thèm để ý. Hắn đối với Liễu Ly gật đầu một cái, sau đó nói với Trọng Tuân Tú, "Trọng tông chủ, để cho ta mang đi Liễu Ly." Chuyện này liền đến này là ngừng. Lam tiểu bối là biết Liễu Ly dùng qua Lạc thần đan, vất quá hắn là một cái thất phẩm tiên đan vương. Lạc thần đan thì như thế nào? Dù là cách nhiều năm như vậy, hắn tin tưởng mình vẫn là có thể giải quyết cái vấn đề này. Không nói hắn đan đạo, chỉ bằng mượn bản kia dược điển, liền nhất định có thể tìm được Lạc thần đan đan phương giải độc. Trọng tuân tú không nói gì, nàng phía sau mấy tên tiên đế trưởng lão đều là trong mắt lộ ra mỉa mai. đi vào Thần Vân Tiên Trì, trọng thương Thần Vân Tiên Trì phó tông chủ cùng Thái thượng trưởng lão Văn bà. Còn muốn rời đi nơi này kha kha. Đây là làm rất mộng ngàn năm tới đâu. Ngươi chỉ sợ không có khả năng rời đi nơi này. Trọng Tuân Tú Tử Tốn nói. Lam tiểu bối cười lạnh. Thật sao liền cùng các ngươi phó tông chủ một dạng? muốn đem ta lưu lại vậy để cho ta nhìn xem thần vân tiên trì có phải hay không có thể lưu lại nhà ngươi bố gia. Vừa rồi ta đã cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi lưu lại nói, tứ đế cung đều không phải là vấn đề. Ngươi tấn cấp tiên đế cũng không phải vấn đề. Cung Du Nghi bước vào thần nhân cảnh, một dạng không là vấn đề. Trọng tuân tú ngứ khí tựa hồ vẫn luôn là bình thản. Ta đối với gia nhập thần vân tiên trì không có nửa điểm hứng thú, để cho ta cùng Liễu Ly nói mấy câu." Lam Tiểu Bố không chút do dự nói, "Không phải để cho ngươi gia nhập thần vân tiên trì, Liễu Ly, ngươi khuyên bọn hắn một chút." Trọng tuân tú ngữ khí chuyển thành ôn hòa. Liễu Ly gật gật đầu, sau đó đi hướng Lam Tiểu Bố. Trọng tuân tú khẽ nhíu mày. Vừa rồi nàng cũng cảm giác được Liễu Ly có chút mất tự nhiên. Hiện tại Liễu Ly đi hướng Lam Tiểu Bố lộ ra càng là mất tự nhiên, mà lại nhịp tim rõ ràng tăng tốc. Đúng trước đó nhịp tim cũng có tăng tốc tình hình, chỉ là rất nhanh liền ngăn chặn lại mà thôi. Liễu Ly nếm qua Lạc Thần đan đó a đây là có chuyện gì Liễu Ly, không cần đi trực tiếp ở chỗ này nói. Một tên thái thượng trưởng lão muốn gọi lại Liễu Ly, hiển nhiên hắn đồng dạng phát hiện Liễu Ly không ổn. Bất quá Liễu Ly đi nhanh, đáp đi tới Lam Tiểu Bố bên người. Trọng Tông chủ sở dĩ nói ngươi cùng bằng hữu của ngươi không có khả năng rời đi nơi này, là bởi vì ta là rất khó tìm kiếm được luân hồi giả. Cái gọi là luân hồi giả là từ từ ký ướp lên ở kiếp trước bộ phận đồ vật. Liễu Ly, những sự tình rêu gia này không cần nói. Trọng Tuân tú nghiêm nghị nói ra, Từ nàng đến sau này còn là lần đầu tiên trong giọng nói nổi giận. Liễu Ly thật giống như không có nghe được ngữ khí của nàng rất khó chịu đồng dạng. Yêu Nguyên nói ra, "Thần vân tiên trì tại thượng giới vẫn là một cách tu môn không nhỏ. Đáng tiếc thần vân đạo công pháp căn cơ không được, thiếu khuyết tu chân giới cùng tiên giới đạo tắc nội tình. Cho nên muốn thu tập tiên giới cùng tu chân huyết mạch, sau đó tìm một người tiến về thượng nhất giới." Cùng thần vân đảo để tử đích truyền hoàn thiện thần vân đảo công pháp quy tắc. Vì thu thập tiên giới cùng tu chân giới đảo các huyết mạch thần vân tiên trì chí ít xếp mấy trăm triệu người. Có lúc xếp mấy chục triệu người chỉ là vì tìm kiếm một chút xíu nhân tu kia đảo các khí tức. Mà ta bởi vì là luôn hồi chi thân. Càng quan trọng hơn là ta tu luyện qua đệ nhị đảo điển. Cho nên gánh chịu mang theo những đạo khắc huyết mạch thu thập lại này tiến vào thượng nhất sới, cầm súng nàng. Một tên thái thượng trưởng lão tức giận quát, Trọng Tuân Tú lại đưa tay ngăn trở cái này thái thượng trưởng lão phẫn nộ, để nàng nói, vô luận nàng nói hay là không, nàng đều không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nói xong Trọng Tuân Tú lại nói với Liễu Ly, "Liễu Ly, ngươi hẳn phải biết ta không muốn ép buộc ngươi, thế nhưng là ngươi để cho ta rất thất vọng. Liễu Ly căn bản cũng không có để ý tới trọng tu tu. Yêu Nguyên nói với Lam Tiểu Bố, "Tiểu Bố đại ca, ngươi cùng vị đại ca này hẳn là Thần Vân Tiên Trì lựa chọn tế huyết đối tượng. Thần Vân Tiên Trì muốn để ta mang theo thu thập tới đạo khắc huyết mạch tiến vào thượng nhất giới. Nhất định phải có một tên tiên đế tế huyết" còn có một tên siêu việt tiên đế cường giả tế huyết. Lam tiểu bối căn bản cũng không để ý cái gì tế huyết, mà là kinh hỉ nói: "Liễu Ly, li, ngươi không có mất đi ký ức quả nhiên là hạng người tâm cơ thâm trầm, phục dụng Lạc Thần đan về sau, lại còn có thể bảo trì trí nhớ đầy đủ." Trọng tuân tu ngư khí lần nữa khôi phục lạnh nhạt, Đối với nàng mà nói không quan trọng, chỉ là tương lai thủ đoạn khác biệt thôi, kết quả hay là một dạng. Liễu Ly nhìn xem Lam Tiểu Bố, tựa hồ muốn đem Lam Tiểu Bố ấm đến đáy lòng của mình đi. Tiểu Bố đại ca, ta cho tới bây giờ đều không có mất đi một đoạn này ký ức. Từ khi ta có ngươi bằng hữu duy nhất này về sau, ta liền nói với chính mình, tuyệt đối không nên quên mình còn có một người bạn Cho dù là ta chết đi, ta cũng muốn nhớ kỹ ta đã từng có một người bạn. Lúc trước đàng ấp không phải cho ngươi một viên Lạc Thần đan Lam tiểu bối nghi ngờ nói ra. Hắn là một cái thất phẩm tiên đan vương, tự nhiên là biết Lạc Thần đan lợi hại. Lạc Thần đan là thất phẩm tiên đan. Loại vật này trực tiếp tước đoạt tu sĩ ký ức, tạm thời còn không có biện pháp trốn thoát. Liễu Ly ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi Lam tiểu bối. Tiểu Mỗ đại ca, cảm ơn ngươi có thể tìm tới nơi này tới. Vô luận ngươi là thế nào tới, ta bằng hữu duy nhất đều không có cho ta thất vọng, ta tự nhiên cũng sẽ không cho bằng hữu của ta thất vọng. Cái kia đằng ấp cùng những người khác khác biệt, hắn ra thích khoe khoang, hắn cho ta ăn Lạc thần đan về sau, vậy mà nói cho ta biết, đây là Lạc thần đan. Ta thoát đi trước tiên. Thừa dịp Lạc Thần đan dược tính còn không có triệt để tản ra, ta đem chức giữa chúng ta tất cả ký ức toàn bộ đều dùng ngọc sản khắc họa xuống tới. Lam Tiểu Bố lúc này mới chợt hiểu minh bạch, khó trách Liễu Ly ăn Lạc Thần đan về sau, còn có thể ký ức lên chuyện lúc trước. Không có quan hệ, lần này chúng ta cùng đi đi. Lam Tiểu Bố đại hỉ. Liễu Ly lắc đầu. Chúng ta đi không xong. Nơi này có một cái siêu việt cấp 9 thần trận, căn bản cũng không phải là tiên giới nhân lực có thể phá vỡ. Ta vừa rồi nếu như không mượn cơ hội đi đến bên cạnh ngươi, ta sợ ta căn bản cũng không có cơ hội nói những lời này. Ta nói ra những này đến, căn bản cũng không có dự định tiếp tục còn sống. Thần trận Lam tiểu bối lông mày lập tức liền nhíu lại. Hắn có thể phá vỡ cấp 9 tiên trận thế nhưng là thần trận hắn là khẳng định không phá nổi. Trọng Tuân Tú nhìn xem Liễu Ly nói ra. "Liễu Ly, ngươi là luân hồi chi thân, mà lại chỉ là mang theo ta thần vân tiên trì đạo cơ tiến vào thượng nhất giới. Ý kia là Liễu Ly không cần chết, mà Lam tiểu bối cùng cung quân kỳ nhất định phải đi chết. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon."